Tâm An và kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày Và buổi trưa ngày hôm nay tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện bao nuôi gái lạ một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân Sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, chúng ta được làm quen với cô gái Yến Trang và anh chàng Đình Nam được biết rằng là hai người này đang dần dần có tình cảm với nhau và Yến Trang đang có những tài nguyên cho bản thân mình khi nhận lời đóng phim và đằng sau những bí mật mà Đình Nam dành cho cô đó là sự hiển diện đau lòng nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập 2 ngay bây giờ để biết thêm những tình tiết thú vị.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 Mọi người thoáng giật mình, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Hoài Vũ bây giờ. Chuyện của anh và Yến Trang chẳng phải ai cũng có thể lơ mơ, đoán ra được hay sao. Nhưng cớ gì Hoài Vũ lại không chịu nhường bước và muốn lấn ép Đình Nam, phải thừa nhận quan hệ của anh và Yến Trang chứ. Đình Nam nhấc ly rượu lên, anh nhẹ nhàng lắc tay vài cái, màu đỏ của rượu chợt chuyển động sóng sánh liên tục, nhanh chóng và dứt khoát. Có diễn viên xuất sắc như anh hợp tác, bốn lỗ cũng khó. Còn chuyện chọn Yến Trang, bởi vì cô ấy thực sự có tài năng, diễn xuất nhập tâm. Chẳng nhẽ anh Vũ đây, không nhìn thấy được tài năng của Yến Trang trong thời gian quay bộ phim này sao? Đúng là muốn làm khó Đình Nam đâu phải là chuyện dễ. Lúc đầu chọn Yến Trang vào vai nữ chính, Đình Nam biết khi phát sóng bộ phim sẽ không được nhiều người quan tâm bởi vì cô chưa nổi tiếng. Muốn được nhiều người biết đến Cần phải tìm cách khác Cách duy nhất là chọn Hoài Vũ đảm nhận vai Nam Chính Nhờ có sự nổi tiếng của hắn Nhờ có lượng fan hùng hậu Của diễn viên nổi tiếng này theo dõi Yến Trang sẽ được biết đến nhiều hơn Đình Nam ngay từ đầu Đã suy tính sẵn Yến Trang sẽ nhanh chóng nổi tiếng Yến Trang tất nhiên hiểu vấn đề này Cô còn phải khâm phục Đình Nam Khâm phục vô cùng Anh quà thật là rất cao tay Bộ phim gặp em quá muộn, nếu như Nam Chính không phải là Hoài Vũ thì chắc chắn sẽ rất ít người xem. Nhưng Nam Chính là Hoài Vũ, bộ phim này nhất định sẽ gây hót trong năm nay. Không phải vì nội dung phim quá hay hay xuất sắc, tất cả là nhờ vào diễn viên hạng sang Hoài Vũ, ngàn người mê mẩn. Đình Nam không những không nói sai lời, mà còn đánh thẳng một cái vào lưng Hoài Vũ, lời nói lạnh lùng sắc xảo, khó chống đỡ. Ừm. Anh nói rất đúng, là cô Yến Trang quá tài năng. Hoài Vũ thua cuộc, cuộc đấu khẩu này anh không thắng nổi đỉnh Nam. Quả thật là thâm sâu. Lần đầu tiếp xúc với đỉnh Nam, hắn thực sự tin rằng lời đồn về đỉnh Nam là tài năng mưu lược và khó đối phó. Đỉnh Nam nghe xong nhách mép, ý của hắn anh còn không hiểu sao. Yến Trang liếc mắt nhìn anh một cái, khuôn mặt tự tin đó là sao đây? Cô quay sang nhìn Hoài Vũ. Không hiểu nổi từng câu từng chữ trong lời của hắn Còn cố suy nghĩ Cũng không hiểu tại sao Hoài vũ đáp lại ánh nhìn của cô Hắn cười nhẹ Nụ cười đó lại rơi vào mắt đỉnh nam Anh thu hồi tầm mắt Uống cạn ly rượu trong tay Đạo diễn Khang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Tùy bàn nãy Hai người họ nói chuyện rất nhẹ nhàng Nhưng mà bên trong đó Ý chí chiến đấu lại vô cùng nồng đậm Chuyện đấu không phải vì tranh tài năng Tranh ai thông minh hơn hay là tranh ai quyền lực hơn mà là tranh Yến Trang. Đỉnh Nam có ý với cô và Hoài Vũ cũng có ý với cô. Điều này tuy khó phát hiện nhưng với một người già dặn và tường trải như đạo diễn Khang thì dễ dàng nhìn ra qua những ánh mắt cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Bậu không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn. Diệu Hân tuy rất muốn châm trọng Yến Trang nhưng vì sự có mặt của Đỉnh Nam nên à ta không lên tiếng. Cố gắng nhẫn nhìn. Đặc tội với ai? chỉ tuyệt đối không được đắc tội với Đình Nam. Yến Trang này, chị đưa em về nhé. Sau khi ăn xong, Giang Thi từ dã mọi người, chị đứng dậy nhìn Yến Trang đang buông đũa. Yến Trang vừa định trả lời chị, thì có người thay thế cô. Tôi sẽ đưa cô ấy về. Quay sang nhìn, Hoài Vũ đã đứng dậy. Hắn nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt của hắn tuấn tú, khôi ngô. Khiến Yến Trang phải ngưỡng mộ. Hoài Vũ rất đẹp, giọng nói lại êm dịu, làm Yến Trang ngất ngây. Cô không yêu Hoài Vũ, chỉ là hơi rung động trước vẻ đẹp và dịu dàng đó thôi. Đứng trước trai đẹp, ai mà không thích chứ. Phải chi đỉnh Nam cũng dịu dàng như vậy, thì tốt biết bao. Yến Trang nhìn Hoài Vũ, nhưng lại đang suy nghĩ về đỉnh Nam. Cô ước anh cũng một phần êm dịu với cô như vậy, đôi mắt long lanh chớp chớp. Nhưng đối với ánh mắt đó của Yến Trang Đình Nam cho rằng cô thực sự cảm động Anh tức tối Nắm lấy cánh tay cô Lạnh lùng nói với cô Yến Trang Không cần anh quan tâm Yến Trang chợt cảm giác được cánh tay mình Truyền đến một cơn đau Cô quay sang Và thực sự bất ngờ khi nghe Đình Nam nói vậy Càng bất ngờ hơn Khi anh đang nắm lấy cổ tay cô Trước mặt tất cả mọi người Đừng nói là cô bất ngờ Mà tất cả mọi người ở đây Đều rất kinh ngạc Đình Nam lại ngang nhiên nắm tay giành lấy Yến Trang về phía mình Đúng là một sự kiện hiếm có Yến Trang đưa mắt nhìn anh Ánh mắt cô mở to hết cỡ Hành động này là sao Đình Nam đang ghen sao Chúng ta đi về Đình Nam ra lệnh cho cô Kéo cô rời khỏi phòng ăn Để lại khuôn mặt ngáo ngơ của cả đoàn làm phim Chuyện này là sao chứ Thực sự là hai người họ. Anh ấy, nắm tay Yến Trang kia kìa, mọi người, mọi người nhìn mà xem. Tiếng xì xào vang lên khắp phòng ăn, biên kịch phó đạo diễn, truyền viên trang điểm, trợ lý. Họ thì nhau nói, ai cũng kinh ngạc. Đôi mắt hoài vũ cụp xuống, thái độ của Yến Trang, ánh mắt của Yến Trang dành cho đỉnh Nam. Hắn đã nhìn ra rồi, cô có tình ý với anh sao? Tại sao lại như vậy chứ? Đình nàng cứ như vậy Nắm lấy cổ tay cô mà kéo đi Ra tư tận xe mới buông lòng Không nói lời nào Anh mở cửa xe và ngồi lên Mặt hầm hầm không thôi Yến Trang vội vàng leo lên xe Ngồi ở ghế sau cùng Trợ lý thấy sự im lặng của hai người Thì nghi ngờ lắm Hắn không biết là có chuyện gì xảy ra Tuy nhiên hắn không dám nhiều chuyện Chỉ có thể im lặng Và bắt đầu khởi động xe Trên đường về bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ trợ lý nồi hết cả da gà. Về đến dư viên, Đình Nam không quan tâm đến Yến Trang nữa, anh đi thẳng vào bên trong, sau đó bước lên lầu. Người anh tỏa ra sát khí dày đặc, Yến Trang có hơi sợ, nhưng mà cô vẫn gọi anh một tiếng. "Anh Đình Nam." Tất nhiên là anh nghe thấy, nhưng ra vẻ không quan tâm, lên phòng rồi đóng sầm cánh cửa. Yến Trang hiếu kỳ cô vội vàng đuổi theo, bởi vì cô muốn biết Anh có ý gì với mình không Nếu như không Anh không nhất thiết phải có thái độ như vậy Lúc nãy trên xe Tuy là cô muốn hỏi anh Nhưng mà cô e ngại bởi vì có người ngoài Dù tên trợ lý đó là người của anh Nhưng mà hắn vẫn là người ngoài Cô không thích người khác nghe chuyện của cô Cô thích Đình Nam Bởi vậy cô rất muốn biết Anh có thích cô hay không Nhưng mà cô lại không dám hỏi vừa vào phòng cô nghe thấy tiếng nước xả ảo ảo trong phòng tắm cô nhẹ mím môi và ngồi xuống giường chờ đợi một lúc lâu sau đó Đình Nam bước ra ngoài anh nhìn cô một cái rồi không thèm đếm xỉa đến cô mà đi thẳng ra ngoài Đình Nam à tôi tôi có chuyện này muốn nói với anh Yên Trang chưa kịp hỏi gì thì anh lại đóng sầm cánh cửa lại bỏ cô một mình trong phòng Nếu như bây giờ không hỏi được thì một lát nữa vậy Cô đi tắm trước Đỉnh Nam bước qua thư phòng Anh còn một số công việc chưa làm xong Ngồi xuống mở laptop lên Cố quên đi hình bóng của Yến Trang Để chăm chú làm việc Nhưng hình như càng quên Thì lại càng nhớ Đỉnh Nam tức giận, đóng laptop Đôi mắt đỏ ngầu bỗng sáng lên Anh lập tức bước ra khỏi thư phòng Bước vào phòng ngủ Anh nhìn thấy Yến Trang từ trên phòng tắm bước ra. Cô mặc đồ ngủ thoải mái, tuy không kín đáo nhưng lại không mấy hở hang. Đây là loại đồ ngủ kín nhất trong các loại đồ ngủ. Nhìn thấy đỉnh nam, Yến Trang đi gần lại, chợt mở miệng lên tiếng. Đỉnh nam, anh thích em sao? Tim của cô đập rất nhanh, cô hồi hộp lắm, cô ước rằng anh trả lời là có, như vậy sẽ tốt biết bao. Cô không biết tại sao lại thích anh. Lúc đầu cô rất ghét. Anh không ôn nhu tí nào, không dịu dàng tí nào. Nhưng mà dần già cô lại thích anh. Có lẽ vì sự chăm sóc của anh dành cho cô. Cũng có lẽ vì anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Hay vì anh là một người quá hoàn hảo và xuất sắc. Lại ở cạnh một người như vậy. Không rung động mới là chuyện khó. Cô nghĩ rằng tôi thích cô sao? Bằng thái độ lạnh nhạt. Đình Nam lạnh lùng hỏi cô Ánh mắt anh sâu hôn hút Giọng nói lạnh lẽo Không một chút ấm áp Yên tráng vỡ mộng Nhìn thấy thái độ và nghe thấy giọng điệu này của Nam Thì cô hiểu rồi Một người như cô Làm sao có thể để cho anh thích được chứ Có lẽ cô chỉ là một dụng cụ làm ấm giường, Là vật sở hữu của anh Nên lúc Hoài Vũ quan tâm đến cô Anh mới tỏ ra khó chịu Khó chịu bởi vì anh không muốn Ai đụng đến đồ vật của mình chứ không phải vì anh có tình cảm với cô nên mới khó chịu. Nghĩ đến điều này trái tim Yến Trang bỗng đau như cắt cô không dám suy đoán lung tung nữa chỉ nhẹ lắc đầu nén bi thương vào trong. Em quên mất. Anh làm sao lại có thể thích một người như em chứ? Dù có đau thương nhưng mà cô không khóc nước mắt là thứ vô dụng nhất cô cũng không nên rơi lệ Bởi vì một chuyện không đáng Đáng ra cô không nên thích đỉnh Nam Và không nên đặt ra câu hỏi ngu ngốc này Bởi cô và anh làm sao Cô thể được cơ chứ Có lẽ vì chứng kiến cảnh đối đầu ngầm Giữa anh và Hoài Vũ Nên cô mới hiểu nhầm anh như vậy Là do cô sai Về đoạn tình cảm mà anh dành cho mình Cô sẽ cố gắng quên đi nó Yến Trang đau lòng quay mặt đi Nhưng chưa kịp đi được hai bước Thì cô bị một lực mạnh kéo lại Cô ngã vào một vòng tay ấm áp Hương thơm quen thuộc quấn quanh Khiến cho cô dễ chịu vô cùng Đỉnh Nam ôm cô vào lòng Bàn tay nắm chặt lấy tay cô Anh cất giọng ấm áp Anh thích em Rất thích em Trái tim đập điên cuồng Đỉnh Nam vừa nói gì cơ Cô có nghe nhầm không vậy Anh thích cô sao Đỉnh Nam thích cô thật sao Có thật không chứ Lúc trước giữa cô và anh chỉ là giao dịch Còn bây giờ thì sao? Anh có tình cảm với cô sao? Anh... Anh cũng thích em á? Đúng vậy Nh Nhưng... Tại sao? Vậy tại sao em lại thích anh? Đình Nam không trả lời cô Mà anh hỏi lại cô Anh mỉm cười nhìn cô Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng ả của cô Hiền trang ngây người Cô chớp chớp mắt Em... Em không biết nữa Em chỉ biết là mình rất thích anh thôi. Anh cũng như em. Anh rất thích Yến Trang và không có lý do gì. Sau khi Yến Trang nói xong, Đình Nam nhanh chóng đáp trả lại cô. Anh lại cười, đuôi mắt nhẹ cong lên. Từ lúc cô về dư viên ở cùng với anh, đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười như vậy. Một nụ cười thật lòng, một nụ cười toàn nắng và một nụ cười chỉ dành riêng cho cô. Vậy... Đình Nam này, anh thích em từ khi nào? Yến Trang cũng cười Cô cười rất tươi Và cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc Cô tưởng cho rằng mình không thể nào Tiếp nhận thêm một ai Yêu sao? Chính vì yêu Mà cô bị phản bội Cô từng nghĩ rằng mình không nên yêu nữa Nhưng bây giờ không thể rồi Từ khi biết Đình Nam chăm sóc tận tình cho cô Lại biết anh thích cô Giây phút đó Yến Trang nhận ra rằng Mình đã yêu anh Yêu anh thực sự Từ khi em bị bệnh, lúc đó anh rất quan tâm em. Anh lại sợ em gặp chuyện. Bởi vậy anh mặc kệ tất cả, chính tay mình chăm sóc em. Đến khi em hết sốt. Càng nghe Đình Nam nói tim cô càng đập nhanh hơn. Cô vui lắm và rất bất ngờ. Không thể nào tin được điều đó. Tại sao chuyện này lại đến với cô chứ? Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em chứ? Anh không biết thế nào là ấm áp. Nhưng vì em, anh sẽ là mặt trời, sưởi ấm cho em, giúp cho em vui và giúp em mỉm cười nhá. Đình Nam nói xong ôm chặt lấy cô. Đôi môi mỏng nhếch lên, từng câu từng chữ ngọt ngào nhẹ nhàng được thốt ra. Ánh mắt anh dịu dàng, sự yêu thương vô vàn chan chứa như muốn bao bọc lấy cô. Yên chàng hạnh phúc ôm chầm lấy Đình Nam. Lúc nãy, anh vừa thả thính cô đi à? Đúng là khó tin thật. Đường đường là một con người lạnh lùng bá đạo Vậy mà lại biết dỗ ngọt con gái sao Yến Trang còn đang nghi ngờ Không biết người đứng trước mặt mình Có phải là Đình Nam hay không Yến Trang nhắm mắt lại Ôm chặt lấy anh Cô muốn tận hưởng giây phút ngắn ngủi mà ăn lành này Nếu như có thể Cô muốn mãi mãi như thế này Đình Nam Em cảm ơn anh Hôm nay cô chủ động nói chuyện với anh hơi nhiều Khác hẳn lúc trước Bởi lúc trước Đình Nam đối với cô chỉ là một người xa lạ, cô còn muốn nhanh chóng tránh xa anh. Càng xa càng tốt, nhanh chóng cắt đứt quan hệ của họ, đường ai nấy đi, xem như người xa lạ. Nhưng mà bây giờ cô biết, bản thân mình cần gì, thứ mình muốn là gì. Yến Trang đã yêu anh, cô sẽ bất chấp để yêu anh, cùng anh bên nhau mãi mãi. Đình Nam lại vuốt tóc cô, anh ôm cô chặt hơn và muốn hưởng thụ giây phút thiêng liêng này. Lát sau anh dịu dàng nói với cô Một câu nói rất nhẹ nhàng Và chậm rãi Yến Trang này Mình đăng ký kết hôn nhé Anh muốn lấy em làm vợ Đình Nam suy nghĩ rất nhiều Và anh đã quyết định Nói ra ý nghĩ của mình Năm nay anh đã hơn 30 Đây là độ tuổi hợp lý để lập gia đình Anh muốn cưới Yến Trang Không phải là suy nghĩ nhất thời Mà là điều anh đã cường quyết ban đầu Đình Nam nghĩ rằng Mình không có hứng thú với phụ nữ Cũng không hề quen người bạn gái nào Cho đến khi anh gặp Yến Trang Anh mới biết Hóa ra chân ái của mình chính là cô Trước đây anh vẫn đang đợi cô Đợi sự xuất hiện của cô Và giờ đây cô đến Không lý nào anh lại bỏ lỡ cơ hội Tuy thời gian cả hai bên nhau không dài Nhưng điều đó không hề quan trọng chút nào Đăng ký kết hôn sao? Có gấp quá không chứ? Yến Trang còn chưa kịp hoàn hồn Đình Nam nói thích cô là đủ rồi Đủ khiến cho cô ngạc nhiên và sốc rồi Bây giờ Anh lại muốn cưới cô sao Yến Trang cứ tưởng rằng anh và cô Sẽ nhanh chóng kết thúc giao dịch này Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa So với suy nghĩ của cô Cô không giàu có Cô không quyền thế Chẳng nhẽ Anh lấy cô Anh lại không để ý đến những thứ này sao Rồi ba mẹ anh Một gia đình quyền quý Cô đoán chắc chắn dù anh có chấp nhận nhìn Thì ba mẹ cũng không chấp nhận cô Bởi vậy cô không biết phải làm sao Đúng vậy Yến Trang này Anh biết em nghĩ gì Em đừng quan tâm gì hết Anh yêu em, anh cưới em Chứ không phải là ai khác Em đồng ý làm vợ anh nhé Hôm nay Đình Nam nói rất nhiều Thường ngày anh rất kiệm lời Nhưng ngày hôm nay lại khác hoàn toàn Tất cả là vì đứng trước mặt người mình yêu. Vì người mình yêu, ai cũng có thể thay đổi. Thái độ chân thành, giọng điệu tha thiết, Đình Nam vẫn ôm trầm lấy cô, không hề nới lòng vòng tay. Yên Trang cảm động thực sự. Cô cười nhưng một giọt nước mắt lại nhẹ nhàng rơi xuống. Đây chính là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Yên Trang vừa định trách anh. Có ai lại cầu hôn như anh chứ? Không hoa không nhẫn, lại còn ôm cô không buông thế này. Cái cầu hôn đúng là kỳ lạ. Nhưng mà lạ cũng đúng. Một người băng trôi thì làm sao có thể biết lãng mạn. Nghĩ đến đây Yến Trang lại cười. Cô không chấp nhất anh chuyện này đâu. Ừ. Em đồng ý. Đình Nam nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh cúi đầu xuống vừa định hôn môi cô. Nhưng cô lại ngăn lại. Nhưng... Đình Nam này. Anh cho em thêm thời gian. Đợi đến khi sự nghiệp em ổn định có được không Đúng vậy cô còn rất trẻ Kết hôn với cô Đúng là chuyện sớm Yên Trang chưa thể nào tiếp ứng được Tuy nhiên anh thật lòng Nhưng sự nghiệp của cô còn rất dở dàng. Chỉ có hai bàn tay trắng Đình Nam không nói gì thêm Nhưng ánh mắt anh trột nhíu lại Ý không vui hiện lên rõ ràng trên đuôi mắt Khí lạnh trên người anh lan tỏa nhanh chóng bao phủ lấy cả cô Yến Trang biết là anh đang giận Nhưng lại không bộc phát Cô biết bởi vì anh yêu cô Nên mới kiềm chế như vậy Bởi vậy cô liền nói thêm Tuy anh không nói gì Nhưng mà người ngoài thì sao chứ Thế nào cũng có người nói ra nói vào Nói anh này nọ Bởi vì anh đã cưới em Cưới một người không có gì như em Yến Trang ngừng lại Nhìn thấy vẻ mặt anh bớt lạnh Thì cô mới thỏa mãn nói tiếp Em chưa có gì. Em cũng không muốn đi đến hôn nhân sớm bởi vì em sợ. Đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh nếu anh thực sự yêu em. Anh để thêm một thời gian nữa nhé. Lúc đó nếu như anh còn yêu em em luôn sẵn sàng cùng anh bên nhau. Nhưng nếu lúc đó anh tìm được một cô gái tốt hơn em thì... thì không sao. Em sẽ buông tay. Đúng như vậy. Điều Yến Trang sợ nhất không phải bị mọi người dị nghị Mà điều cô sợ nhất đó chính là đình nam sẽ thay lòng. Bên cạnh một đình nam xuất sắc như vậy thì thế nào cũng có vô số phụ nữ xinh đẹp dòm ngó. Yến Trang thừa nhận mình đẹp, rất đẹp, nhưng ngoài kia người đẹp và tốt hơn cô bao la. Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ bị bỏ rơi. Vì vậy cô rất e dè việc này. Yến Trang từng bị một lần. Lúc đó tuy chưa đi đến hôn nhân nhưng cô đã bị phản bội. Tấn Phát từng hứa rằng Sẽ bên cạnh chăm sóc cho cô cả đời Nhưng đến cuối cùng Hắn lại bỏ rơi cô Lời hứa chỉ là một lời dỗ ngọt cô lúc đó Bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy Lúc trước bản thân mình Thật là ngu ngốc Bởi vậy cô không dám mạo hiểm Năm ấy vì một lý do hết sức vô lý Mà Tấn Phát lại bỏ rơi cô Cô cũng sợ một ngày nào đó Và một lý do nào đó không chính đáng Mà đỉnh Nam Cũng rời xa cô Anh là Hồ Đình Nam, không phải là bạn trai cũ của em. Nhìn đôi mắt ngấn lệ kia, tim Đình Nam thắt lại, anh khẳng định ngày hôm nay anh muốn kết hôn với cô, đó là điều thật lòng. Khi nghe Yến Trang giải bày, anh biết cô đang rất đau buồn, một người tường trải như cô đã có kinh nghiệm, không muốn đi sai đường. Anh yêu Yến Trang, sẽ tôn trọng quyết định của cô, cho cô thời gian để thích ứng, nhưng chắc chắn anh sẽ không buông tay. Sao anh biết? Mọi chuyện liên quan đến em, anh đều biết. Yến Trang à, em tin anh có được không? Đình Nam rất thành khẩn, anh nói rồi, nếu như cô do dự, anh sẽ đợi cô chấp nhận mình và anh sẽ không buông tay cô. Qua rất lâu sau đó, Yến Trang gật đầu một cái thật mạnh, cô suy nghĩ kỹ rồi, cô rất yêu anh và anh cũng yêu cô, vậy thì hãy đến với nhau đi. Chuyện sau này dù có ra sao, Thì đến đó rồi tính tiếp Bây giờ cô chỉ muốn Hạnh phúc bên đỉnh Nam Đỉnh Nam vui mừng khôn xiết Anh ôm lấy cô Hôn lấy môi cô Nhẹ nhàng và tha thiết Một màn ân ái nồng nhiệt cuối cùng cũng qua đi Đỉnh Nam ôm lấy Yến Trang ngủ say Còn anh thì đang thao thức Thầm nghĩ Anh sẽ mãi đối xử tốt với cô Anh muốn lấy cô Không phải chỉ vì yêu đâu Mà còn vì Một mục đích khác Anh yêu Yến Trang là thật lòng Nhưng cũng vì mục đích kia Mà anh nhanh chóng muốn kết hôn Bỗng đỉnh Nam nhớ lại một vài việc Vào mấy ngày trước Việc đó cũng chính là lý do Anh đưa quyết định cùng cô Tiến tới con đường hôn nhân Tại một căn phòng lớn Một người phụ nữ trung niên Uy nghiêm ngồi trên ghế Bà mặc một bộ y phục sang trọng hoa văn trên áo thật tao nhã Tay bà bưng tách trà trên bàn Chậm rãi đưa lên miệng Còn hơn 30 rồi đấy Đến lúc ngưng lại mọi chuyện chơi bời Bà lo đến cuộc sống hôn nhân đi Người đàn bà đặt tách trà xuống bàn Động tác vô cùng chậm rãi, Nhẹ nhàng Đậm khí chất của một người quyền quý Khuôn mặt của bà tươi sáng Ánh mắt trong vắt Nhìn người đối diện Vẻ ôn nhu hiện ra trên người của bà Nhưng đầu đó trong con người kia Có một nỗi buồn đang được che đẩy, giấu kín bấy lâu và không một ai biết được. Còn biết là mẹ muốn có cháu bồng cháu bế, nhưng hiện tại còn quá sớm. Đình Nam mặc dù không đồng tình với ý kiến của mẹ mình, nhưng anh không tỏ thái độ quá quát. Hôn nhân hiện tại đối với anh giống như một sự ràng buộc. Trong khi đó, anh còn chưa có người phù hợp để kết hôn. Khoan đã! Chưa có người phù hợp thật sao? Đình Nam bỗng nghĩ đến một cô gái Một cô gái kiên cường mạnh mẽ Tên là Yến Trang Sớm sao Sự nghiệp con vững chắc rồi Ôi trời ơi Con cũng ngoài 30 Con còn đợi đến khi nào mới cưới 40 à 50 hay là đến già Bà Vân lúc này nheo mày không vui Bà thực sự là không vui Khi biết Đình Nam còn chống đối bà Không muốn lấy vợ Dù sao cũng là con trai bà, bà Vân yêu thương anh vô cùng, chiều chuồng anh đã bao năm, bây giờ bà không thể nào chiều thêm được nữa. Những năm qua bà Vân sống ở nước ngoài một mình, vì sự cố ba năm trước mà bà bỏ đi, không dám quay về đây. Căn nhà này, mái ấm này, những kỷ niệm cứ ập ùa đến, bà Vân không thể nào, không nghĩ đến chuyện cũ. Ba năm trước, chồng bà bị tai nạn nên qua đời. Bà Vân đau lòng vô vàn, bà để lại Đình Nam một mình ở đây mà sang Mỹ sinh sống. Lúc đó Đình Nam tiếp nhận công ty mà ba mình để lại, dồn hết tâm huyết để đưa nó lên cao. Thay bà tiếp quản tất cả công việc của công ty. Bà Vân biết con trai bà đau lòng, nhưng anh cố gắng vượt qua bằng cách làm việc triền miên, dồn sức vì công ty. Còn bà, bà không chịu được đả kích này, bỏ lại tất cả nhà cửa con cái. Một mình bỏ đi Đã quá lâu rồi Đến lúc bà có thể quay về Nơi đã từng khiến cho bà ấm áp Bà nhìn đứa con trai gầy đi nhiều Bà Vân cảm thấy rất đau lòng Năm đó tuy đỉnh Nam Đã cố gắng vượt qua được Nhưng anh không ở lại căn nhà này Mà quyết định ra ở riêng Bởi vì đỉnh Nam cũng như bà Cứ ở mãi một nơi có quá nhiều kỷ niệm Thì lại càng đau lòng đến chết Cách tốt nhất là ra đi Tìm một nơi khác lạ lẫm hơn Để vượt qua mọi chuyện Dạ thưa mẹ Con chưa muốn kết hôn bây giờ Đình Nam vẫn không thỏa hiệp Nhưng có lẽ anh sẽ nhanh chóng đồng ý Bởi việc gì mà mẹ anh đã quyết rồi Thì khó mà cưỡng lại Cũng ba năm rồi Ba mới về lại Nơi đây vẫn như vậy Không thay đổi Nhưng người thì đã không còn nữa Đình Nam biết lòng mẹ anh luôn mang một nỗi buồn sâu thẳm, Nỗi buồn ấy đã hiện diện từ khi ba anh mất đi. Mãi mãi ngự trị trong lòng bà. Anh rất yêu thương và kính trọng bà Vân. Trước nay anh vẫn luôn nghe lời mẹ, chưa hề cãi lại. Không phải anh không dám, mà là vì anh thương mẹ mình, không muốn để cho bà đau lòng. Chưa có người thích hợp, thì để mẹ giới thiệu cho con. Đỉnh Nam nghe giọng điệu của mẹ mình, Đã cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn Anh hiểu bà sắp nổi giận Bởi vậy anh liền chọn cách im lặng Không mở miệng Đỉnh Nam này Mẹ có một người bạn Được rồi mà mẹ Không cần đâu, con có rồi Con có rồi Con đang đùa mẹ đi à Dạ không, con có bạn gái rồi Hôm nào đó con dẫn cô ấy về ra mắt mẹ Con nói thật chứ <cười> Vậy thì tốt Vậy thì mau tính đến chuyện hôn sự đi Bà Vân nghe xong vui mừng khôn xiết Lúc đầu bà tưởng rằng đình nam cố chấp Không chịu quen với bạn gái Nhưng mà bây giờ bà có rồi Bà thực sự rất vui Bà sắp có con dâu rồi Bà Vân không hề nghi ngờ gì về cô gái kia Mà bảo anh hãy cưới liền đi Bởi vì bà tin vào Con mắt của con trai bà nhất định sẽ không chọn một người chẳng ra gì Vậy nên bà cũng không cần phải nghiêm khắc quá, nếu như Đình Nam hài lòng thì bà cũng hài lòng. Bà Vân cười thỏa mãn, không còn việc gì vui như việc này, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Quay về với thực tại, đây chính là lý do khiến Đình Nam nhanh chóng cầu hôn Yến Trang, cũng nhờ vậy mà anh nhận ra tâm tư của người con gái mình thương, cô cũng muốn gả cho anh, như vậy là đủ rồi. Ôm Yến Trang vào lòng thật chặt, Đình Nam nhắm mắt đi vào giấc ngủ Ở một căn phòng đầy ánh sáng Một người đàn ông liên tiếp uống rượu Tuy đã say Nhưng vẫn không ngừng tu ứng ực Từng ngụm rượu mạnh Anh Vũ, anh đừng uống nữa Hừ, Cậu tránh ra ngoài Ngăn cản cái gì Hoài Vũ cứ như vậy rót rượu vào ly Một hơi cạn sạch Hắn đã uống rất nhiều Và bây giờ đã say khướt Cho dù người trợ lý có ngăn cản Thì hắn vẫn tiếp tục uống Anh Vũ Anh uống như vậy rất hại cho sức khỏe Cậu nói tôi nghe Tại sao Yến Trang lại đi cùng với đỉnh Nam chứ Anh ta thì có cái gì tốt Tạo sao Tại sao lúc đầu Yến Trang Không tìm đến tôi Bà lại tìm đến đỉnh Nam Hoài Vũ say bí tỉ Lời nói trở nên lung tung Lúc đầu hắn khinh thường Yến Trang Bởi vì đi đường tắt Bây giờ thì lại nói vì sao lúc đó Cô không đến tìm hắn Tìm đến hắn ư <cười> Kiểu gì cha bị xỉ nhục Hôm nay Hoài Vũ nhận ra tất cả Lúc chiều hắn cố tình gây chuyện Với đình Nam Tất cả là vì muốn điều tra một chút Về quan hệ của hai người họ Mặc dù đình Nam trả lời rất kín Không lọt một khe hở nào Nhưng hắn có thể nhận ra quan hệ của hai người họ Thực sự Giống như hắn tưởng tượng. Hắn cố tình đưa Đình Nam vào bẫy Định dẫn dụ anh rời bỏ Yến Trang Nhưng không thể Đình Nam quá cao tay Hắn khó đối phó Cuối cùng điều làm cho hắn đau lòng nhất Chính là ánh mắt của Yến Trang Làm sao mà hắn không biết được chứ Yến Trang thực sự Đã yêu Đình Nam Hắn có thể bỏ qua quá khứ Mà chấp nhận Yến Trang Theo đuổi cô Nhưng bây giờ thì không thể Cô thực sự đã yêu đình Nam mất rồi, ánh mắt chân thành tha thiết đó khiến cho hắn hiểu ra tất cả. Hắn không còn có cơ hội nào nữa. Lần đầu tiên hắn gặp Yến Trang, quả thật là hắn cảm thấy xem thường cô, nhưng sau đó hắn nhận ra rằng mình đã sai, chấp nhận xin lỗi cô. Khí chất tự tại của Yến Trang lại khiến cho hắn cảm thấy thích thú. Cô là một người phụ nữ khác lạ nhất mà hắn từng gặp. Nếu Yến Trang đã chọn cách ở bên đỉnh Nam Thì hắn buông tay vậy Để người mình yêu được hạnh phúc Hắn chấp nhận đứng phía sau nhìn cô Và bảo vệ cho cô Tiếng chuông điện thoại in ỏi vang lên liên tục Đã đánh thức Yến Trang Cô vườn bàn tay trắng nõn Với lấy chiếc điện thoại màn bạc Đang rung rung ở trên bàn Nhào mày nhấn nút nghe Alo Giọng của cô rất nhỏ lại mơ hồ bị người khác đánh thức quả thật là cô thấy khó chịu yến trang này em được mời đảm nhận vai nữ chính trong phim điên cuồng của đạo diễn bách tính đấy xem ra em không được nghỉ ngơi lâu đâu giang thi sau khi biết tin này vội vàng thông báo cho yến trang yến trang nhận được vai chính khiến cho chị còn vui hơn cả cô yến trang nghe xong cô phải dụi mắt mấy lần cô khá ngạc nhiên Cô nghĩ việc này chắc là do đình nam sắp đặt. Chị Thi này, khi nào thử vai? Không cần thử đâu, được mời đàng hoàng đấy. Giang Thi càng nói thì càng hào hứng. Có mấy ai đóng phim mà không cần thử vai trước chứ. Đa số là người nổi mới không cần. Còn Yến Trang, cô có được sự ưu ái này thì chị Thi hiểu rõ. Chị cảm thấy vui thay cho cô. Yến Trang nghe rõ rồi, cơn buồn ngủ của cô không còn. Vậy, chị tranh thủ, gửi kịch bản cho em nhé. Nếu như không cần thử vai, thì cô cũng không cần đến gặp đạo diễn trước. Thôi kệ vậy, khi nào diễn thì gặp luôn. Đổi lại là người khác, chắc hẳn là họ sẽ đến làm quen, còn Yến Trang thì không. Cô dù có rảnh rỗi cũng không đi, bởi vì bản thân của cô không thích giao tiếp. Cô có biết đôi nét về đạo diễn bách tính này? Nghe nói ông là một người vô cùng nghiêm khắc, Lại rất kiệm lời Ông mà khen ai thì người đó phải giỏi lắm Phim của ông lại được rất mọi người mong chờ Ai ai cũng ủng hộ Thôi được rồi Hôm nay chị gửi cho em đấy À chị ơi Vài nam chính Chị có biết là ai đảm nhận không ạ Chị không biết Nhưng mà chị biết vai phản diện Là do Châu Nghi đảm nhận đấy Châu Nghi đường đường là một diễn viên nổi lâu lắm rồi Thế mà lại thua em chỉ có đảm nhận vai phụ thôi. Yến Trang này, em phải cẩn thận với cô ta. Thế nào cô ta cũng vì chuyện này mà gây khó dễ cho em. Giang Thi đoán rằng Yến Trang nhận được vai chính là do đình nam làm. Bởi vậy Châu Nghi mới không giành được. Có lẽ bây giờ cái gai trong mắt của cô ta chính là Yến Trang. Mặc dù không thân thiết, nhưng mà Giang Thi vẫn sợ cô có chuyện gì đó. Ừ, em biết rồi chị ạ. Xem ra lại không yên trong dự án phim mới này rồi. Nhưng không sao, Yến Trang nhất định không chịu thua cuộc. Yến Trang tắt máy, quang điện thoại sang một bên và thầm suy nghĩ. Muốn gầy khó dễ cho cô giao Để xem châu nghi này có bao nhiêu bản lĩnh. Muốn thị phi, cô chiều. Bất quá không chống được, thì còn có chồng tương lai của cô chống. Nghĩ đến đây Yến Trang lại liền cười ra một tiếng. Ờ. Em làm cái gì mà vui thế? Cửa phòng bật mở Đình Nam từ ngoài bước vào Hôm nay anh ăn mặc thoải mái Chứ không cứng nhắc như lúc ở công ty Anh chỉ quần ngắn Và áo thun đơn giản Yến Trang giật mình Cô quay sang nhìn thấy anh đứng chống tay lên cửa Chân còn bắt chéo Hôm nay là ngày nghỉ Cô quên mất Cứ tưởng rằng anh đã đi làm Không có gì đâu anh ạ Yến Trang ngây ngô lắc đầu Miệng cô vẫn cười rất tươi. Đỉnh Nam bước lại gần. Anh ngồi xuống cạnh cô. Đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Ân cần và dịu dàng lắm. Làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ á? Ừm. Lâu quá không làm. Em quên rồi có phải không? Sạt khí trên người đỉnh Nam tích tụ lâu nay. Bỗng lại lan tỏa. Mặc dù không sợ. Nhưng mà Yến Trang vẫn dùng mình. Đảo mắt suy nghĩ một chút. Cuối cùng... Cô cũng nhớ ra Nhiệm vũi à Chẳng phải là một cái hôn sao Dùng hai tay bưng lấy mặt anh Yến Trang nhón người lên Chạm môi mình vào môi anh một cái Cô nhanh chóng hôn chụt Sau đó buông ra Còn tiện tay véo vào má anh Đình Nam chưa kịp nói gì Thì bị cô đánh chống làng Đình Nam này Bộ phim điên cuồng Là anh giúp em giành lấy sao Mặc dù đã biết là như vậy Nhưng Yến Trang vẫn muốn hỏi, cô muốn tìm hiểu kỹ hơn, muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Ừ, vậy là anh đầu tư vào bộ phim đó sao? Ừ, đúng vậy. Hứa giúp cô nổi tiếng, Đình Nam nhất định sẽ làm được. Đáng gia định để cô khôi khòa một thời gian, nhưng lại có một dự án tốt như vậy, anh muốn dành về cho cô. Anh đọc qua kịch bản phim rồi, rất hay, Đình Nam tin rằng Yến Trang sẽ thành công trong bộ phim điên cuồng này. Một thời gian sau sẽ kết hôn và trước khi kết hôn anh muốn cô phải có tên tuổi trong giới. Có nghĩa là khi bộ phim gặp em quá muộn được công chiếu thì sau đó anh và cô sẽ tiến đến hôn nhân. Anh muốn Yến Trang nổi lên bằng cách mọi người biết đến tài năng của cô chứ không phải bằng cách nói rằng cô là vợ của đình Nam. Mặc dù muốn kết hôn sớm nhưng dù sao anh nhất định sẽ đáp ứng tâm nguyện của cô đợi thêm một thời gian nữa. Yến Trang này, em chuẩn bị đi, anh dẫn em đi gặp mẹ. Gặp mẹ Gặp mẹ anh á? Thế rồi lúc ngồi trên xe, Yến Trang bàng hoàng không yên. Từ khi nghe anh nói rằng đưa cô đến gặp mẹ anh, lúc đó trái tim của cô nhảy nhót liên tục. Gặp người lớn, làm sao mà căng thẳng thế này chứ? Người như cô hình như cứ run rẩy. Tại sao cô lại hồi hộp thế này? Em đừng lo, mẹ anh rất thích em. Không nhìn cũng nhận ra được Yến Trang đang nghĩ gì, sắc mặt của cô căng như dây đàn, khiến cho anh phải buồn cười. Anh không được cười em. Yến Trang không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ gặp mặt người lớn. Cô ổn định lại tâm tình một chút, cô cười nhẹ một cái. Đình Nam lúc này cảm thấy cô thật dễ thương, vẻ mặt hồi hộp đó chính là lần đầu tiên anh thấy được ở cô. Yến Trang đúng thật là rất đáng yêu Ừ, việc của em cái gì anh cũng biết Nhưng việc của anh thì em không biết gì Anh kể cho em nghe về anh Về gia đình của anh đi ạ Để quên đi cái cảm giác run sợ Để không khí bớt lạnh lùng Yến Trang liền đưa ra đề nghị Sắp lấy nhau rồi Vậy mà chuyện của gia đình anh cô không biết gì Làm sao có thể như thế được chứ Đình Nam nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu Anh chỉ gật đầu Ừ một tiếng Anh không biết bắt đầu như thế nào Thôi thì anh kể về sự kiện Ba năm trước Ba năm trước Bà anh bị tai nạn xe Nên qua đời Mẹ anh không chịu được đà kích này Nên bà đã ra nước ngoài sống Anh tiếp nhận công ty Và dẫn dắt nó thành công như bây giờ Yến Trang chợt cảm thấy Nhói đau trong lòng Bà cô cũng mất sớm, nên cô có thể hiểu được cảm giác đó. Nghe âm thanh trầm tĩnh của anh, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cô thầm nghĩ, có lẽ đỉnh nam sẽ không lạnh lùng và vô cảm như bây giờ, nếu như không có chuyện năm xưa. Tưởng trường một đỉnh nam thành công, có những thứ người khác không có, muốn cái gì được nấy, và vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Nhưng không phải, anh rất đau khổ, trong lòng anh lúc nào cũng có một khoảng trống lớn, một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Yên Trang rất xúc động, cô rất muốn khóc nhưng lại đang cố gắng kiềm chế, chỉ lặng lặng ngồi im. Anh là con một nên phải một mình gánh vác trọng trách to lớn mà ba anh giao lại. Một là phát triển công ty, hai là chăm sóc cho mẹ thật tốt. Giọng nói của anh lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng và vu cảm, tuy anh không bộc lộ một chút cảm xúc nào Nhưng Yến Trang hiểu rõ, anh đang rất khó chịu. Trong tầm can kia là nỗi buồn sâu lắng, không một ai có thể chia sẻ. Đỉnh Nam chỉ một mình ôm lấy nỗi đau, giấu riêng tận đáy lòng. Ừ, những năm qua, anh làm rất tốt. Yến Trang không biết nói gì, không biết an ủi anh thế nào, sợ càng an ủi lại càng khiến anh tổn thương. Cô từng nghĩ một người như đỉnh Nam thì làm sao biết đau lòng. Nhưng cô đã hoàn toàn sai rồi Con người dù mạnh mẽ đến mấy Thì cũng có lúc yếu mềm Không thể vượt qua Chỉ biết giấu kín Đang suy nghĩ miền man Thì Đình Nam cất giọng Đến rồi Nhanh như vậy sao Lúc nãy giờ cô không để ý Chỉ lo suy nghĩ về chuyện của anh Bây giờ chuyện của cô Ai suy nghĩ giúp cho cô đây Cánh cổng nhà anh tự động bực mở Đình Nam lái xe đi vào Yến Trang nhìn quanh, nơi đây rất rộng lớn, không hề thua kém dư viên. Phía bên kia còn có một hồ cá, những con cá đùa màu sắc, đang tự do bơi lội, tung tăng khắp nơi. Cạnh hồ là hoa viên, đủ các loại hoa thi nhau đua sắc. Đỉnh Nam nắm lấy tay cô, đi qua hàng cỏ xanh mát dưới chân, cùng cô bước vào bên trong. Cậu chủ, cô chủ, hai người về rồi ạ. Quản gia hớt há hớt hài. Chạy về phía anh và cô, vui vẻ mừng rỡ. Quản gia bạc ở đây đã ba năm, từ khi bà Vân ra nước ngoài, đình nam chuyển sang sống riêng, thì bà vẫn được thuê lại quản gia nơi đây, để trông coi căn nhà. Người giúp việc cũng không bớt một người, vẫn đông đủ, giống như ba năm trước. Không khí ở đây lâu lắm rồi, mới được vui tươi như vậy. Quản gia thực sự rất vui. Bà Vân đã về chính thức, còn đình nam lại có bạn gái Đúng là song hỷ. Hôm qua quản gia bạc đã nghe bà Vân nhắc đến Đình Nam còn nói rằng anh dẫn bạn gái về vào ngày mai. Bà thực sự rất mong chờ. Đình Nam được bà chăm sóc từ bé. Tình thương bà dành cho anh không ít. Biết anh có bạn gái, bà vô cùng xúc động. Lúc nãy vừa gặp anh và cũng gặp cô gái bên cạnh anh. Bà nhìn vào tay của họ, hai bàn tay đang nắm rất chặt. Bà cô thể hiểu sao họ thực sự hạnh phúc Khi ở bên nhau Bà cũng hiểu cô gái này là vợ tương lai của đình nam Vì vậy không ngần ngại Gọi cô một tiếng Cô chủ Đình nam gật đầu như trả lời Còn Yến Trang lúc này Cô chỉ biết im lặng thôi Cậu chủ Cô chủ Người giúp việc đứng hai phía Ở hai bên Họ cúi đầu Họ đều rất vui mừng trước tình cảnh hiện tại Đi cạnh đỉnh Nam mà cô cũng được hưởng lây những cái cúi đầu họ đều gọi cô là cô chủ vậy cô có nên vui không đây đỉnh Nam nắm chặt lấy tay cô anh cùng cô bước vào bên trong bà Vân đang đọc báo bà biết hôm nay con trai bà sẽ về bà rất mong chờ và rất muốn xem mặt con dâu rất muốn nói chuyện cùng con dâu mình nhưng mà bà đang phải kiềm chế hành sự theo cách khác bà vẫn cầm tờ báo trên tay nhưng hồn của bà Đã bay đi đâu mất dạng Dạ thưa mẹ con về rồi ạ Con chào bác gái Đình Nam thấy mẹ mình hôm nay Sao lại yên lặng như vậy chứ Mấy hôm trước Bà còn mong chờ gặp con dâu lắm cơ mà Bây giờ Yến Trang đang đứng trước mặt bà Mà bà còn đọc báo sao Khi Đình Nam chào xong Yến Trang cũng lên tiếng chào một tiếng Cô đánh giá người phụ nữ trước mặt Bà mặc một chiếc váy sám dài đến chân Tóc bà được bối cao Nhìn vào khuôn mặt đó, nét trẻ trung vẫn còn. Dù bà lớn tuổi, nhưng làn da vẫn hồng hào, không hề bị biến dạng theo thời gian. Có lẽ là do chăm sóc kỹ lưỡng, có lẽ là do trời ban, một người phụ nữ trung niên lại có làn da đẹp như vậy. Quả thật là khiến cho người ta ghen tị. Còn là bạn gái của Đình Nam sao? Khi nghe được giọng nói của Đình Nam, lòng bà Vân cảm thấy nhẹ tênh. Tiếp theo là giọng nói ngọt ngào êm dịu được thốt ra từ miệng của một cô gái. Không nhìn đến, nhưng bà Vân có thể đoán được đây là một tuyệt sắc gia nhân. Đúng như bà Vân nghĩ khi vừa đặt báo sang một bên đồng thời ngước lên nhìn cô gái này thực sự rất đẹp nhất là đôi mắt to tròn kia như những tia tinh tú lấp lánh trên bầu trời sáng rực. Vừa nhìn bà Liền có cảm tình ngay Bà Vân không thể nào lạnh lùng với cô gái, dịu dàng và đáng yêu như vậy được. Bà ôn nhu nhìn cô và hỏi một tiếng. Dạ vâng ạ, cháu chào bác. Yên chàng có phần hơi nghe ngại, nhưng sau đó vẫn buông cánh tay đỉnh nam ra. Cô bước lại cạnh bà Vân và ngồi xuống. Đỉnh nam cũng ngồi xuống đối diện. Anh muốn xem mẹ mình nói gì, làm gì với cô con dâu này. Thế... Con tên gì? Dạ, con tên là Yến Trang Ừm, tên hay lắm Thế hiện tại, con đang theo nghề gì? Dạ, con theo nghề diễn viên à Nói ra câu này, Yến Trang quả thật có chút run sợ Theo cô được biết thì đa số người lớn Họ đều căm ghét cái nghề diễn viên này Nếu như mẹ anh cũng vậy Thì cô biết phải làm sao? <cười> ừ, khi nào rảnh rỗi Bác nhất định xem phim con đóng À, thế con năm nay Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay Con vừa tròn 25 mà Ừm Tuổi ca con đúng là không chênh lệch nhiều lắm Hỗn hồ tình yêu Còn không phân biệt tuổi tác Có đúng không nào? Dạ vâng ạ Con, con thưa bác Con yêu đỉnh Nam Dù anh ấy có hơn con 10 tuổi Thì con vẫn yêu ạ Đúng vậy Cô yêu anh là vì con người anh chứ không yêu tiền bạc hay quyền lực của anh càng không hề nghĩ đến chuyện tuổi tác Cô còn trẻ đôi khi còn non dạ có một người bạn trai chín chắn như anh thì càng tốt anh sẽ giúp cô rất nhiều trong mọi việc sau này Nếu hơn 30 tuổi thì vẫn yêu sao Nghe câu trả lời của cô Đình Nam không khỏi vui mừng anh cười và hỏi lại cô một câu có ý chiêu đùa cô Chắc là không, anh già như vậy, đáng tuổi ba em rồi. Không thể nào lấy một người tuổi của ba mình làm chồng được, nếu thật như vậy thì tuổi anh còn hơn cả tuổi mẹ em nữa. Yên tràng lúc này đáp lại với ý chiêu đùa, câu nói của cô làm cho bầu không khí náo nhiệt lên, bà vân cũng tào nhã che miệng cười. Lâu lắm rồi, bà mới có cảm giác như ngày hôm nay, quả thật là rất dễ chịu. Yến Trang đưa mắt nhìn đỉnh Nam. Cô bỗng nhớ đến lúc trước, cái ngày mà anh gặp mẹ cô. Yến Trang nhớ lúc đó, anh rất hứng hờ, lại lạnh lùng và vô tâm, thái độ không dễ chịu chút nào. Tất cả là do cô nói thay anh. Nếu không, thì liền bị mẹ Ngọc phát hiện. Hôm nay cô cũng gặp mẹ anh, thái độ khác hẳn với thái độ của anh khi ấy. Nghĩ lại, đúng thật là không công bằng chút nào. Cô cũng muốn anh giống như cô hôm đó. nơm nớp lo sợ Nhưng không biết phải làm sao Trước mặt mẹ anh cô còn run nhẹ đây này Hên là bà hiền hậu Nếu đổi là người khác Chắc là cô cắn lưỡi mất Dù sao lúc trước chưa có tình yêu Bây giờ thời thấy thay đổi Cái gì cũng có rồi Yên trang đành nhắm mắt để cho qua mọi chuyện Nhưng mà cô cứ cảm thấy Không cam tâm cho lắm Thế hai con ăn sáng chưa Nào vào ngồi Ăn cùng với mẹ Bà vân nắm lấy tay cô kéo lên Đối với đứa con dâu tương lai này Bà cực kỳ thích Cô không son phấn loè loẹt Không điệu đào quá mức Cũng không có ý hỗn láo Ngược lại cô rất hòa nhã Tính tình cười mờ vui vẻ Con trai của bà đúng là may mắn Khi mà quen được cô Bà chậm rãi dẫn cô vào phòng ăn Nắm chặt tay cô như người thân ruột thịt Nếu con trai bà đưa Yến Trang về Thì chắc chắn cô gái nhỏ này Đã được định sẵn là vợ tương lai của Đình Nam. Đình Nam đi theo sau bước vào phòng ăn, đôi môi kiêu ngạo bỗng nhích lên, tạo ra một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì lúc nãy đi quá gấp, nên Yến Trang chưa kịp ăn sáng. Vừa nhìn thấy những món ăn trên bàn được bày ra phong phú, cô cảm thấy rất đói. Nó kích thích thính giác và vị giác của cô. Thực sự, cô rất muốn ăn. Nào ăn đi, ngon lắm đây. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Yến Trang nói lời cảm ơn, sau đó cầm đũa lên và nếm thử. Quả thật là rất ngon. Có ngon không con? Chính tay bác làm, để bồi bổ cho con đấy. Dạ thưa bác, ngon lắm ạ. Đình Nam thấy mẹ mình quan tâm Yến Trang như vậy, anh liền cảm thấy xúc động và cảm thấy rất ấm cúng. Bữa cơm này đúng là mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đã ba năm rồi, ba năm rồi mới có sự bình yên như thế này. Bữa cơm gia đình ba năm mới ăn lại, ngon không tưởng. Bà Vân liên tục gắp thức ăn cho Yến Trang. Bà ép cô ăn những thứ ngon nhất. Đôi khi tiếng cười đùa lại vang lên. Đối với bà Vân, cảm giác gia đình này thực sự rất tuyệt vời. Sau khi ăn xong, ba người họ cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Bà Vân ân cần nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Đỉnh Nam này, Yến Trang này, thế... Hai con, định khi nào dọn về đây? Bà về nước luôn rồi, bà về nhà lại rồi. bởi vậy bà rất mong sau khi cưới nhau, anh và cô sẽ về đây chung sống với bà. Có Yến Trang bên cạnh trò chuyện, thì bà không còn buồn nữa. Yến Trang mở to mắt nhìn bà Vân, sau đó lại quay sang nhìn anh. Về ở chung sao? Cô còn chưa nghĩ đến vấn đề đó. Thôi thì cứ để anh tự trả lời. Anh đáp lại cái nhìn của Yến Trang bằng một câu trả lời với mẹ mình Có lẽ con và cô ấy sẽ ở riêng mẹ ạ Ở riêng sao không về nhà sao Bà Vân đương nhiên là không vui đây là nhà của Đình Nam vậy mà anh còn không chịu về đứa con trai này của bà rút cuộc đang nghĩ gì mà bà không hiểu Bà nằm không dài cũng không ngắn đến lúc anh phải quay về không thể cứ mãi ở bên ngoài Không phải là bà muốn quản giáo nghiêm cặn con trai mình đâu Chỉ là ở chung Lại có cảm giác ấm áp của gia đình hơn Dạ mẹ Con rất bận Yến Trang cũng quay suốt Không có thời gian ở nhà Con sẽ quay về đây Nhưng mà không phải bây giờ Mẹ à Ở đâu thì cũng như vậy thôi Sau này chúng con nhất định Sẽ thường xuyên đến thăm mẹ Tất nhiên Đình Nam không thể nào quay về sống chung Anh hiểu ham muốn của mình đối với Yến Trang. Bây giờ nếu sống chung với mẹ, e rằng không tiện. Vì vậy từ chối, nhất định phải từ chối. Chuyện của ba năm đó, đỉnh Nam cũng nguôi ngoai, không còn đau lòng nữa. Nhưng anh nhất quyết không về đây. Không chỉ có mẹ anh là không tiện, mà còn quản gia người giúp việc rất nhiều. Nghĩ đến chỉ cảm thấy phiền phức thôi. Sắc mặt của bà Vân thay đổi, từ tức giận chuyển sang nét buồn. Có lẽ bà không nên cố chấp, dù gì con của bà cũng lớn rồi, nên bà Vân thỏa hiệp. Thôi được rồi, nhất định hai đứa phải thường xuyên về thăm mẹ đấy, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Bà Vân quay sang Yến Trang, bàn nở một nụ cười hiền hậu cùng với cô trò chuyện đôi câu. Bà hỏi về gia đình cô, cuộc sống của cô. Yến Trang đều lễ phép trả lời từng câu hỏi của mẹ chồng tương lai. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận trưa, cuối cùng anh và cô cũng ra về. Vừa về đến dư viên, Đình Nam ôm cô vào lòng, hít thở nhẹ nhàng, nói với cô. Sao thế? Anh nhớ em đến chết. Nguyên buổi sáng hôm nay, anh chỉ được ngắm Yến Trang mà không được chạm đến cô. Mẹ anh thì liên tiếp nắm tay cô trò chuyện, không buông ra một giây. Anh chỉ nhẫn nhịn, ngồi đối diện nghe họ tán gẫu. Đúng là quá bất công Yến Trang phỉ cười Anh nhớ cô sao Đình Nam này Anh mà cũng biết nói ra câu này á Nếu người đó không phải mẹ anh Nhất định Anh sẽ đưa em đi rồi Nhẫn nhịn cả buổi sáng Bây giờ anh phải ôm bù chứ Yến Trang áp sát người vào lồng ngực rắn chắc của anh Mãn nguyện nở một nụ cười nhẹ Cô cảm thấy vô cùng sung sướng Cuộc xem mắt ngày hôm nay thực sự là quá thuận lợi. Đỉnh Nam lúc sau buông cô ra, ân cần nói với cô: Anh phải đến công ty, dự án mới còn chưa hoàn thành, anh phải nhanh chóng thực hiện. Em nhỏ nhà nhớ cẩn thận, xem kịch bản trước và đợi anh về nhá. Anh hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nhìn cô, ánh mắt thâm tình lắm. Vâng, em biết rồi. Sau khi Đỉnh Nam đi, cô liền về phòng. Mở laptop lên thì thấy Giang Thi gửi kịch bản qua cho cô Yến Trang đọc sơ về nội dung của bộ phim mà cô chuẩn bị đóng Nữ chính của bộ phim Điên Cuồng Tên là Tố Như, là một bác sĩ thông minh tài giỏi Cô là một người mạnh mẽ và còn biết võ Nam chính tên là Tấn Hữu, được mệnh danh là một công tử lạnh lùng ăn chơi chắc tán Anh ta không quan tâm đến bất cứ việc gì, thích làm cái gì thì làm cái nấy Nhưng đó chỉ là vò bọc bên ngoài Còn bên trong Tấn Hữu là một con người khác Yến Trang nằm đọc một lúc Được vài chương Cô rất có hứng thú với bộ phim này Nữ chính mạnh mẽ Chứ không yếu đuối Lại còn rất ngầu Cô sẽ cố gắng hết sức Để diễn đạt vai của Tố Như Khoảng một lúc sau đó Điện thoại liền vang lên in ỏi Yến Trang nhấc máy Nhưng mắt cô không rời kịch bàn Nó quá cuốn hút cô Alo, em nghe này chị Yến Trang đi à Hai ngày nữa bấm máy của bộ phim điên cuồng rồi Và chúng ta phải đến thành phố S để quay đấy Yến Trang lúc này mới rời mắt khỏi laptop Cô nhìn thẳng phía trước Hơi đam chiêu Chị Thi Thành phố S sao Cho dù ngày mai quay cũng chẳng sao Đây không phải là vấn đề đối với cô Nhưng mà cô phải đến thành phố S sao Cô thực sự rất bất ngờ Là một diễn viên không thể nào cố định một chỗ Có thể hôm nay quay ở anh Nhưng ngày hôm sau lại bay sang Mỹ Đó là điều không hề bất ngờ đối với cô Là diễn viên Cô đành phải chấp nhận Nhưng về phía đỉnh Nam Anh có thể cho cô đi sao Thời gian quay bộ phim điên cuồng Có lẽ cô không ở bên cạnh anh Như vậy chẳng phải là nhớ anh đến chết sao Muốn anh cùng ở chung là chuyện không thể Nhưng lần này Không thể nào không đi Cảnh quay ở đâu, cô đành phải chịu Giang thi gật đầu nói với cô Ừ, chắc là chúng ta quay ở đấy Cho đến lúc đóng máy đấy Lâu như vậy sao? Giọng yên trang bỗng cao hơn một chút Mày của cô nhíu chặt Chết chắc rồi, nếu nhanh thì một tháng Chậm thì hai tháng Như vậy làm sao đỉnh nam có thể chấp nhận chứ? Chị cũng thấy lâu Nhưng mà mình phải đành chịu thôi em ạ Còn về phía cậu Đình Nam, em tự mình phân giải nhá. Cố gắng lên. Giang Thì nói xong vội cúp máy, hai mắt cũng nhắm chặt. Yến Trang ơi là Yến Trang, chị biết chắc là Đình Nam nổi giận. Thôi thì đành cầu may cho em vậy. Giang Thì chưa biết tình cảm của anh và cô, nên còn bối rối. Chị chỉ biết chấp tay cầu nguyện, cầu cho Đình Nam, hành cô ít một chút. Giang Thì đúng là vô tâm. Yến Trang đành ngậm ngồi một mình vậy. Thành phố ad rất xa nơi này, nếu cô thực sự đi thì sẽ khó gặp anh. Cô thực sự không muốn. Nhưng nghề nghiệp của cô thì cô phải chịu. Bộ phim này không đi thì bộ phim khác cũng phải đi. Đâu ai lại diễn mãi ở một thành phố. Cô không biết Đình Nam khi biết được tin này thì phản ứng anh ra sao? Anh sẽ ngăn cô lại hay cố gắng giấu đi nỗi nhớ thương mà để cho cô đi? Cô rất muốn biết thái độ của anh khi biết tin này Rất mong chờ nó Nhưng mà cô rất sốt ruột Xa anh cô buồn lắm đây Nội tâm đang đấu tranh kịch liệt Đi hay là không đi Yến Trang lúc này suy nghĩ muốn nổ tung Cô lấy tay che mặt mình Thôi kệ, đợi đình nam về rồi cô tính tiếp Cô chô miệng một cái Sau đó lại tiếp tục đọc kịch bản Yến Trang do chăm chú quá nên không để ý đến thời gian. Do mỏi mắt nên lúc này cô ngước lên đầu. Phát hiện đã là giờ chiều. Bụng cô có cảm giác đói. Thôi thì cô đi nấu ăn. Lúc trước cô từng nói rằng không nấu cho anh ăn nữa. Cũng tại vì thái độ lôi lõm đó của anh. ngon quá cũng không khen một tiếng. Đúng là cái đồ đáng ghét. Nhưng bây giờ thì khác. Cô đã là người của anh. Đã yêu anh điên cuồng. Thôi thì tạm cho qua chuyện cũ. Nấu cho anh ăn một bữa Coi như sắp chia xa Yến Trang đi tắm Sau đó mới xuống bếp Liền thấy chị Tiêu đang loay hoay trong bếp Để tôi giúp với chị Ừ Chị Tiêu niềm nở Sẵn sàng chào đón Yến Trang Thái độ rất khác so với lần trước Bởi vì chị đã công nhận cái tài của cô Rất nể phục cô Thế nên không còn ngăn cản cô giống như lần trước Cô quyết định xuống bếp Yến Trang đeo tạp dề vào Sau đó liền bắt tay vào nấu nướng. Từ bé cô được mẹ dạy nấu ăn một cách rất tỉ mì. Đồng đo lượng gia vị đều được mẹ chỉ dạy hết. Cô rất kiên trì và rất siêng năng. Bởi vậy tài nấu nướng của cô trở nên rất đỉnh. Chị Tiêu đứng bên cạnh cũng mở mang tầm mắt. Hành động dứt khoát nhanh nhẹn khiến cho chị bất ngờ. Sao lúc trước cô không làm đầu bếp nhờ? Chị Tiêu vui đừa cười một câu. Đơn giản vì cô thích nghề diễn, cô có thể vì diễn mà thức khuya dậy sớm, có thể bỏ bữa không ăn, cũng có thể thức cả đêm để học thuộc kịch bản. Cô còn có thể nhận những vai nặng nhọc hay những vai bị người khác ghét bỏ. Miễn là diễn thì cô đều chấp nhận. Đáng lẽ ra cô vẫn còn là một diễn viên tầm thường, những vai cô nhận cũng không đáng nhắc đến. Cô muốn tự mình đi lên, không cần người khác giúp, cô tin sẽ có ngày mình thành công. Nhưng ngày đó chưa đến Thì ngày cô gặp Đình Nam lại đến Chính vì gặp anh Nên cuộc đời của cô như đi vào một bước ngoặt mới Hoàn toàn độc lạ Mặc dù rất ghét đi con đường này Nhưng bây giờ cô không còn ghét nữa Cô cho rằng nếu thực lực của mình tốt Thì sẽ có ngày Mình được nhiều người biết đến Chỉ là cần thời gian một chút Cô cũng cho rằng cách này của anh không hề sai Nếu như cô diễn hay ắt là có người thích cô Diễn không hay Thì ngược lại Cách làm này của anh chỉ mau chóng giúp cô Được mọi người biết đến Chỉ đơn thuần giúp cô nhận vai chính Còn thực lực Khán giả sẽ nhanh chóng nhận ra Diễn hay hay là diễn tệ Thích hay là ghét Khán giả sẽ tự khắc rõ Đối với câu hỏi của chị Tiêu Yến Trang chỉ mỉm cười Tay của cô vẫn lưu loát thái thịt Bên ngoài có tiếng động cơ Yến Trang biết chắc chắn anh đã về Cô liền mỉm cười một cái, động tác ở tay bỗng nhanh hơn. Khoảng một phút sau Đình Nam bước vào, anh đi thẳng lên lầu. Yến Trang biết anh tưởng coi, như không có ở đây, và cô cũng không gọi anh để anh tắm rửa trước rồi xuống ăn cơm. Đình Nam vào phòng không thấy ai, nhờ đến món cá chiên kia, anh liền nghĩ ngay ra rằng cô đang nấu ăn dưới bếp. Bởi vậy liền nhanh chóng bước vào nhà tắm. Lúc Đình Nam xuống phòng bếp, cũng là lúc mà Yến Trang và chị Tiêu đã bày dọn xong thức ăn lên bàn. Anh nhìn Yến Trang loay hoay mà bất chợt mỉm cười. Cuộc sống hôn nhân sau này của anh cứ như vậy thì quá tốt. Anh đi làm nuôi gia đình, cô ở nhà nội trợ chăm lo cho con cái. Yến Trang cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy anh cười với cô, cô cũng mỉm cười đáp trả. Anh đói không? Vào ngồi đi. Yến Trang tháo tập dề để sang một bên Sau đó liền lại bàn ăn Ngồi xuống đối diện với Đình Nam Anh ăn thử xem Tay nghề của em thế nào Sau khi Yến Trang múc cơm cho anh Thì cô liền gắp bỏ bò chén anh Một miếng thịt nóng hổi. Đình Nam cầm đũa Anh cắn vội miếng thịt cô vừa gắp Nhai vài cái Sau đó gật đầu liên tục Ừm, Ngon lắm Em nấu ăn rất ngon Lần trước cá chiên có ngon không Tất nhiên là ngon rồi Thế tại sao lúc đó Anh không chịu khen chứ À thì Do ngon quá nên anh quên Đình Nam cười trừ Cầm bát cơm lên ăn vội vài đũa Anh muốn chuyển đề tài Còn tưởng cô không nhìn ra sao Là anh đang né tránh Đưa ra một lý do rất vô lý Yến Trang không chấp nhất Cũng cùng anh ăn cơm Chị Tiêu đứng trong bếp dọn dẹp Lại rất vui mừng Cậu chủ và Yến Trang đã thành đôi Đúng là chuyện tốt Ăn uống một lúc Yến Trang chợt dừng lại Cô cắn nhẹ đầu đũa Môi hé mở như muốn nói điều gì đó Nhưng lại cứ nhìn anh chăm chăm Sao thế? Em có chuyện này Muốn nói với anh Ừ, có chuyện gì? Em nói đi Dự án bộ phim điên cuồng Sẽ được quay ở thành phố S Chắc là em phải xa anh một thời gian. Tuy không muốn đi, nhưng mà không đi không được. Đúng là làm khó cho cô. Yến Trang vừa nói ra, thì đình nam liền buông đũa. Ánh mắt anh tỏa ra sát khí đằng đằng, miệng thốt ra một câu. Không cho em đi. Chỉ là quay phim thôi mà, sao lại cầu ký như vậy, quay ở đâu mà chẳng được, lại còn đòi đi xa. Thời gian quay một bộ phim ít nhất là vài tháng, bắt anh xa cô vài tháng sao? Đừng nói là một ngày, anh cũng không đồng ý có chẳng thì bỏ vai diễn này của cô Anh sẽ cho cô một vai diễn tốt hơn Đình Nam muốn cái gì mà không được chứ Anh vừa nói xong liền đứng dậy Xài từng bước chân lên lầu Đình Nam đang tức giận Cô cảm nhận được điều đó Phản ứng này của anh đúng là nằm ngoài dữ liệu Cô cứ nghĩ anh tỏ ra đau buồn Ai ngờ lại lạnh lẽo giống như ma vương Từ địa ngục như bây giờ chứ Cô rất thích kịch bàn của phim Điên Cuồng Nên không muốn bỏ lỡ nó Nhưng phía anh cô biết phải làm sao Yến Trang lắc đầu ngao ngán Ba chân bốn cẳng vội vàng chạy theo anh Vừa vào phòng thì thấy anh ngồi trên giường Chân rũ xuống Hai tay ôm lấy đầu Tư thế này hình như là muộn phiền Lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng này Đúng là hiếm có trên đời Yến Trang cười khoái chí Đã như vậy thì nhất quyết cô phải đi Phải cho anh nếm thử mùi vị nhớ cô Hành anh chết Đình Nam Anh đừng có như vậy mà Cô ngồi xuống bên cạnh Nhẹ nhàng lay lay cánh tay Đang trống lên đùi kia Nũng nếu Đình Nam quay sang nhìn cô Giọng điệu kiên định Anh nói rồi Anh không cho em đi Thôi mà em thương anh nhất Để em đi có được không Em rất thích cách xa anh có phải không Em không buồn, mà còn rất hào hứng. Giọng nói của anh lúc này giống như giọng của Ma Vương đến từ địa ngục, quá lạnh. Yên Trang mím môi, cô biết rằng anh đang rất khó chịu. Không có, không có. Xa anh em thật sự không nữa. Em yêu anh rất nhiều, nhưng mà đây là công việc của em. Dự án phim này không đi, thì cũng có dự án khác phải đi cơ mà. Tránh được hôm nay, nhưng mà không tránh được ngày mai. Đình Nam này. Anh đồng ý cho em đi nhá. Lúc trước chưa từng nghĩ đến việc cô lại yêu một người nhiều như vậy lại vì suy nghĩ của người đó mà khiến cho cô muộn phiền. Nhưng ngày hôm nay thực sự cô đã cam tâm tình nguyện hạ giọng đi năn nỉ người cô yêu. Trước đây khi quen với Tấn Phát cô từng hỏi hắn về vấn đề này. Nếu sau này họ kết hôn thì có thể vì sự nghiệp mà không có thời gian ở gần nhau thì hắn sẽ chấp nhận sao? Tấn Phát liền gật đầu. Hắn cũng là diễn viên nên có thể hiểu suy nghĩ của cô. Hắn nói rằng dù họ có xa nhau cách mấy nhưng trong lòng hắn chỉ có một mình cô. Sao cô lại nghĩ đến câu nói này chứ? Lời hứa đó chắc là bị hắn phá nát rồi. Cô không muốn nhớ những ký ức đó. Nhưng cô không thể nào quên được khoảng thời gian cô và Tuấn Phát ở bên nhau là khoảng thời gian rất đẹp. Nhưng so với bây giờ thì kém xa muôn phần. Lúc đó cứ nghĩ người bên cạnh mình cả đời là tấn phát, nên cô không cần lo vấn đề sẽ đi đâu và quay ở đâu. Nhưng mà bây giờ thì khác. Người cô yêu là Đình Nam, người giúp cô trong con đường diễn xuất là Đình Nam. Bởi vậy cô phải hỏi ý kiến của anh, phải thuyết phục anh. Nếu như anh đồng ý, cô mới đi. Còn nếu anh không đồng ý, cô vẫn cố gắng thuyết phục. Nhưng mà... Em rất muốn đi. Tại sao em lại muốn đi chứ? Giọng nói của anh nhẹ hẳn, âm lượng nhỏ bớt, nhưng khí lạnh luôn lan tỏa, càng ngày càng dày đặc. Đình Nam biết nỗi khổ của cô. Cô chọn nghề diễn thì phải chịu đi đông đi tây. Anh biết trong tình yêu cần sự tin tưởng và tôn trọng. Anh rất muốn tôn trọng quyết định của Yến Trang. Nhưng anh lại không hề muốn cô rời xa anh. Đúng như cô nói, tránh được dự án này, nhưng mà dự án khác lại không thể. Nhưng anh có thể đầu tư phim khác cho cô, phim hay hơn nữa và chỉ diễn ở gần đây, không rời xa anh. Anh là đình nam cơ mà, việc này không thể nào làm khó anh được. Nhìn lại vẻ mặt hào hứng và kiên quyết đó của Yến Trang, anh biết cô rất thích bộ phim này. Nếu như cô không thích, thì cô nhất định không đưa ra đề nghị này với anh. Anh nên tôn trọng cô hay vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình. Đình Nam không sai Sai ở chỗ là anh quá yêu cô Và không muốn rời xa cô Đừng như thế Nếu anh không thích Thì em không đi nữa Em ở lại nhé Anh đừng có giận em Bề ngoài thì khó gần lạnh lẽo Nhưng bên trong cô biết anh đang tức giận Cô có phải nên tôn trọng anh không Anh giúp cô mọi việc Lấy những dự án phim tốt nhất cho cô Bây giờ cô còn muốn anh rời xa sao Như thế chẳng phải là quá bất công với anh à? Yến Trang vừa nghĩ thoáng qua Cô quyết rồi Nếu Đình Nam không cho cô đi Cô cũng không cưỡng cầu Anh yêu cô nhiều như vậy Cô cũng phải yêu anh nhiều hơn Anh không giận em Chỉ là anh không muốn xa em Yến Trang này Em cứ đi Chỉ là không được gần gũi Với bất kỳ người đàn ông nào khác Nghe chưa? Anh đã quyết và chấp nhận để cô đi Nhưng nếu như vậy thì anh phải chịu khổ Trong khoảng thời gian dài Yến Trang mở to mắt Có lẽ quá bất ngờ với câu trả lời này của Đình Nam Anh chấp nhận cho em đi sao? Anh không giận em à? Ừ, anh không giận Nhưng mà anh rất nhớ em Em cũng rất nhớ anh Anh yên tâm đi Yến Trang em chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi Trái tim em Chỉ có mỗi mình anh thôi Em sẽ không vì chúng ta xa nhau Mà quên anh đâu Và anh... anh cũng phải như thế nhá Cô biết Đình Nam sẽ rất buồn Câu nói của anh quả thật Làm cho cô cảm động Cô sẽ mãi yêu anh và nhớ anh Và cô tin rằng anh cũng vậy Tình yêu của cô và anh cần sự tin tưởng và tôn trọng Anh đã tôn trọng cô Vì vậy cô nhất định phải tin tưởng anh Yến Trang tin chắc rằng Anh sẽ không vì cô đi vắng Mà làm chuyện gì đó có lỗi với cô Nghĩ đến mà cô vạch cười thỏa mãn Đỉnh Nam gật đầu Khóe môi của anh giật giật Yến Trang lúc này mỉm cười Cô nghiêng người chủ động hôn vào đuôi môi mỏng của anh Dùng đầu lưỡi của mình Liếm quanh môi anh Còn cố tình cắn nhẹ một cái Đỉnh Nam khá ngạc nhiên Vì hành động này của cô Không ngờ cô lại chủ động một cách thuần thục như vậy Anh hé miệng Cùng cô giao hòa Hai ngày sau Hôm nay Yến Trang thức sớm, đồ đạc được chuẩn bị xong xuôi, cô chuẩn bị đến sân bay. Đình Nam đã đến công ty, cô biết công việc của anh rất bận rộn, làm mãi không hết. Vậy vậy hôm qua cô đã ngăn cản anh không nên đưa cô ra sân bay, cô sẽ tự đi. Đình Nam suy nghĩ một lúc và gật đầu, anh đến công ty trước, còn Yến Trang bây giờ đã yên vị trên xe taxi. Vừa thấy cô đến sân bay, chị Giang Thi vẫy tay cô. Chị đây chị đây Mọi người trong đoàn phim Có đi chung không chị Không có Họ đến từ hôm qua rồi Họ đi mà chả nói gì đấy Hôm nay chị mới nhận được thông tin này Ừ Vậy thôi Chúng ta đi thôi chị Cả đoàn phim đều đến thành phố S Nhưng cô là nữ chính Mà họ không một ai báo cho cô một tiếng Họ rút cuộc là có xem cô Ra gì không chứ Cô không tức giận Chỉ cảm thấy xem thường đoàn phim này Ai cũng xem nhẹ cô Có lẽ lại nghĩ rằng cô có Đình nam chống lưng Nhưng mà không sao Yến Trang cô sẽ chứng minh cho họ thấy Bằng thực lực của chính cô Không đi chung thì khỏe chứ làm sao Mặc công bối rối Sau khi lên chuyến bay Yến Trang vừa định chợp mắt Thì Giang Thi liếu diếu Chỉ muốn biết tình hình của cô Dạo gần đây như thế nào Này này này Yến Trang Em với cậu đỉnh nam đấy Thế nào rồi Yêu nhau rồi chị ạ. Cái gì cơ? Yêu nhau rồi á? Giang Thi ngạc nhiên la lớn, đôi mắt của chị mở to hết cỡ nhìn cô. Mọi người xung quanh nghe tiếng la của chị liền quay sang nhìn, họ nhíu mày. Giang Thi thấy như vậy liền hạ thấp giọng, chớp mắt liên hồi. Em nói, em và cậu ta yêu nhau rồi sao? Vâng, chị đừng nói cho ai đấy nhá, em không muốn người ta biết. lại bàn tán vào chuyện riêng tư của em. Được, được, được. Chị biết rồi. Chị sẽ kín miệng. Giang thì vui mừng khôn xiết. Không ngờ cô có thể chiếm được trái tim lạnh như băng của đình nam. Đúng là lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đã vậy thì cuộc sống sau này của Yến Trang không còn khổ sở nữa. Cô đã có hạnh phúc và cả sự nghiệp. Lúc trước chị thì thấy Tấn Phát và Diêu Hân nói khích cô, ân ái trước mặt cô. chọc tức cô vì báng gia đình cô, nhưng cô vẫn cam chịu, im lặng không lên tiếng, vì lúc đó Yến Trang không có ai bảo vệ. Bây giờ thì tốt rồi, hai người họ mà còn đụng đến Yến Trang, chị nhất định báo cho Đình Nam biết, khiến cho họ chết không toàn thây. Mà Yến Trang này, chuyện hôm nay em định nói cho Đình Nam biết không? Yến Trang không tức nhưng mà chị tức, chỉ biết mọi người trong đoàn làm phim không ai ưa cô. Chắc là Châu Nghi thêm mắm dặm muối Nên không ai thèm đợi cô đi cùng Không cần đâu chị Ui giời Em hiền quá đấy Để cho họ ước hiếp thì sao Yên Trang nhắm chặt mắt Tưởng chừng như cô đã kết thúc cuộc trò chuyện Bằng cách im lặng Nhưng vài giây sau Một giọng điệu mạnh mẽ và cứng rắn Lại vang ra từ miệng cô Em không hiền đâu chị Chỉ là chưa tới lúc em phải giữ rằng Ước hiếp em sao Không một ai có lá gan đó Bởi vì chồng tương lai của em Chính là Đình Nam Yến Trang nhấn mạnh tên anh Cô không phải có ý khoe khoang với Giang Thi Cô chỉ muốn chị Thi hiểu rằng Cô không dễ dàng bị bắt nạt Cô muốn chị yên tâm hơn Cô không muốn bất cứ ai biết đến Quan hệ bây giờ của cô và Đình Nam Cô không muốn gây sự chú ý Và nổi tiếng bằng cách đó Cô sẽ tự mình Đi lên bằng chính thực lực Nghe câu nói này của Yến Trang Chị Giang Thi lại giật mình lần hai. Chồng tương lai cơ à? Vậy thì quá tốt. Phải ăn mừng mới được. Đặt chân đến thành phố S là quá trưa. Yến Trang và Giang Thi cùng nhau đến khách sạn mà cả đoàn làm phim. Đang ở đó. Làm mọi thủ tục xong thì họ nhận phòng. Yến Trang quăng vali sang một bên và nằm vật xuống giường. Cô lấy điện thoại ra gọi cho đỉnh Nam. Khi được kết nối, Yến Trang cất giọng nhẹ nhàng. Anh à, em đến rồi. Ừ, có mệt không? Em không mệt. Anh ăn cơm chưa? Phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá. Không được lao lực quá sức đâu đấy. Tuần lệnh vợ yêu. Lúc sáng anh ra ngoài hẹn gặp đối tác. Tình cờ gặp một đôi tình nhân nói chuyện rất ngọt ngào. Nghe họ gọi nhau là chồng yêu và vợ yêu. Tuy đây là từ ngữ hơi xến xúa. Nhưng thấy có chút lạ và hay ho. Nên đỉnh nam quyết định bắt trước theo họ. Nghe xong câu nói này của Đình Nam đầu óc yến trang như đang lơ lửng chín tầng mây. Vợ yêu sao? Cô có nghe nhầm không chứ? Alo vợ yêu đâu rồi? À em có tí việc. Anh cứ tiếp tục công việc của mình nhé. Em tạm biệt anh. Không đợi anh đáp lời cô đã tắt máy. Cô không hiểu tại sao mình lại lắp ba lắp bắp như vậy. Khóe mắt Đình Nam cong lên. Anh đặt điện thoại xuống bàn. Định tiếp tục làm việc. Nhưng ý đến lời của vợ yêu, anh liền đứng dậy bước ra ngoài ăn cơm. Yến chàng cảm thấy rất lạ, mặt cô hình như nóng bừng lên. Cô xấu hổ sao? Sao lại có thể chứ? Lúc ân ái, mặt của cô đâu có nóng như bây giờ. Chỉ một tiếng vợ yêu thôi, có cái gì đâu mà lạ chứ? Suy nghĩ một lúc cô mới biết lạ ở đâu, lạ bởi vì câu nói này được thốt ra từ miệng của Đình Nam. Tùy ngại nhưng lại rất vui. Tim không hiểu tại sao cứ đập điên cuồng. Đầu óc Yến Trang còn lơ lửng thì bên ngoài đã chuyển đến tiếng gọi cửa. Vào đi ạ. Cô nói đủ lớn để người bên ngoài có thể nghe. Giang Thi mở cửa bước vào, nhanh nhậu lên tiếng. Này Trang ơi, chúng ta xuống dưới đi ăn thôi. Dạ vâng ạ. Cô và Giang Thi cùng nhau xuống dưới, đứng phía cầu thang nhìn xéo sang phải, nhìn thấy một nhóm người đang ngồi cùng ăn cơm, Cô còn thấy bách tính Đạo diễn của bộ phim điên cuồng Đang tao nhã ăn uống Cả đoàn làm phim Cùng nhau ăn trưa Nhưng lại không một ai để ý đến cô Thôi được rồi Cô cũng không muốn phá nát không khí An lành của bọn họ Yến Trang vừa định bước sang hướng khác Thì Giang Thi lại cất giọng hỏi cô Ừ Họ đúng là quá đáng thật Xem chúng ta không ra gì Chị tức giận quá Không sao đâu chị, chúng ta đừng quan tâm đến là được mà. Yến Trang phất tay, sau đó đi về hướng ngược lại với bọn họ, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Giang thì tuy tính hay nóng nảy, tức giận thì khó mà kiềm chế, nhưng cô nói không quan tâm thì chị cũng không quan tâm. Có điều chị cảm thấy tuổi thân thay cho Yến Trang, cô không công khai mối quan hệ của mình và Đình Nam, lại còn mắt nhắm mắt mở cho qua hành động đáng ghét này của cả đoàn làm phim. Có phải cô chịu đựng rất giỏi rồi không? Bộ phim điên cuồng là do đình nam đầu tư. Họ đối xử với cô như vậy là không để mặt anh. Chị nhất định phải tìm cơ hội nói cho anh biết món nợ này Yến Trang không trả được thì chị mong anh sẽ trả giúp cho cô. Hai người gọi món trong thời gian chờ đợi thức ăn. Yến Trang nhìn xung quanh quan sát. Cô vô tình nhìn về phía, phía đoàn làm phim trong một nhóm người Cô phát hiện có một số người cô quen biết như Châu Nghi và Tuấn Đàm. Họ đều là diễn viên nổi tiếng. Phía góc khuất bên kia còn có một người rất quen. Hình như bị khuất nên Yến Trang không nhìn rõ. Cô nhận ra người đó là Hiếu Thanh nên cô đoán không nhầm. Hiếu Thanh chính là người thủ vai nam chính Tấn Hữu. Hiếu Thanh rất thuận lợi trên con đường diễn xuất. Hắn không thua hoài vũ là bao. Hai năm trước Hắn còn giành được giải diễn viên nam xuất sắc nhất từ tay Hoài Vũ Người này rất nổi tiếng Sự nghiệp đồ sộ Gia đình lại giàu có Cô tưởng thấy hắn diễn trong lúc Cô nhận vai quần chúng Trong một bộ phim của hắn Hiếu Thanh không cần diễn viên đóng thế Cảnh nguy hiểm Hắn cũng tự mình diễn Cô còn nhớ lúc đó Hắn còn bị gãy tay Phải tịnh dưỡng mấy tháng trời mới bình phục Cô còn biết Hiếu Thanh chính là bạn trai của Châu Nghi lần này coi như hết hy vọng cô dành vai nữ chính về phía mình khiến chồng nghi chỉ đảm nhận vai phụ thế nào cô ta cũng ghi thù với cô lại diễn chung thời gian dài với người yêu của kẻ thù muốn bình yên đúng là cũng khó này cha ơi ăn đi món ăn được dọn lên đầy đủ nhưng cô vẫn suy tư không để ý bởi vậy chị Giang Thi liền nhắc nhở cô dạ vâng Chợt nghĩ đến đỉnh Nam, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Không sao, dù cho sau này có gặp khó khăn không giải quyết, cô cũng không nản chí mà lùi bước đâu, bởi vì bên cạnh cô còn có anh, cái đuổi to bự để cô ôm khi mệt mỏi. Cô cũng rất khen ngợi đỉnh Nam, không những lấy vai chính cho cô, mà có thể khiến những đỉnh đám như Tuấn Đàm hay Châu Nghi vào vai phụ. Bộ phim này sau khi công chiếu, cô đảm bảo, Sẽ hot cho mà xem Ăn được một lúc cuối cùng cũng xong Yến Trang xoa xoa tay lên bụng Phía bên đoàn làm phim Cũng có người ăn xong Chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi Thì chợt có người phát hiện ra cô Thế là cả đoàn làm phim Cũng biết cô có mặt Cũng vừa mới ăn xong châu nghi liếc mắt nhìn cô Đôi mắt của cô ta bỗng dưng hung tợn Chính cô đã cướp mất vai diễn của cô ta Thủ này cô ta sẽ không bao giờ quên Nhất định sẽ báo Bạch tính cũng nhìn về phía Yến Trang. Đôi mắt của ông thâm thúy, tầm tư sâu kín, trên mặt ông có một tí cảm xúc. Yến Trang này, già vẻ lắm, đến đây cũng không nói gì với chúng ta. Thấy chúng ta không thèm chào hỏi, cô ta đúng là quá hống hách. Một người khác trong đoàn làm phim, thấy cô như vậy, không kiềm chế được sự khó chịu, liền bực bội mắng trách cô. Đúng vậy, tưởng mình ngon lắm à. Chỉ là một diễn viên hạng quèn Vậy mà giành được vai chính đấy Đáng ra chị nghi Mới xứng đáng Đảm nhận được vai tố như đấy Đúng là khó ưa Cả trợ lý của cô ta Cũng khó ưa giống hệt cô ta Hết người này đến người kia Họ thi nhau nói xấu Yến Trang Xem ra ai ai Cũng có thành kiến với cô Thôi được rồi Tôi lên phòng trước đây Tuấn Đàm không phải là người thị phi Mấy chuyện này hắn không muốn dính tới bởi vậy hắn liền rời đi. Tuấn Đàm đàm nhận vai hàm tố một nam phụ đáng thương hắn có thể vì tố như mà chấp nhận hy sinh. Hắn là một diễn viên xuất chúng, tướng mạo khôi ngô tính cách ấm áp. Tuấn Đàm chỉ cười một cái là khiến cho các phan nữ điên cuồng không thôi. Bạch tính hắng giọng Mọi người bớt nói đi muốn nói gì đến trước mặt cô ta mà nói Ông tuy không có cảm tình với Yến Trang Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ông nghe theo bọn họ nói xấu cô Bạch tính tuy có nghe nhiều lời đồn đại Về mối quan hệ của cô với Đình Nam Cũng biết cô lấy được vai chính Tất cả là nhờ vào anh Nhưng mà ông không có thành kiến với cô Bởi vì ông từng xem qua Diễn xuất của cô Đúng là không tệ Vì cô mà Đình Nam lại đầu tư vào bộ phim điên cuồng Xem ra quan hệ của bọn họ không bình thường Không nghĩ Cũng biết vấn đề nằm ở đâu Nhưng bạch Tính không hiểu, tại sao Đình Nam lại đầu tư phim mà không cho tiết lộ nhà đầu tư chứ? Tại sao anh lại làm như vậy? Khi nghe âm thanh của bạch Tính, tất cả mọi người đều câm nín, có người còn tỏ vẻ, vô cùng bất mãn. Đạo diễn Tính à? Yến Trang thuộc đoàn làm phim của chúng ta, nhưng mà chúng ta sang đây cũng không thông báo với cô ấy một tiếng. Bây giờ đi ăn không gọi cô ấy, cứ để cô ấy một mình đơn lẻ như vậy. Liệu có ổn không? Bầu không khí im lặng bỗng bị phá tan Bằng một câu chất vấn Của một người có khí thế cao ngạo Anh lại Tuấn khôi ngô Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hiếu Thanh Có người còn tỏ vẻ khó chịu Hiếu Thanh khoanh tay trước ngực Với thái độ ung dung Hắn nhìn về phía Yến Trang Nhẹ nhàng lên tiếng Anh Thanh này Sao anh nói như vậy chứ Cô ta không xứng ăn cơm với chúng ta Một người không nổi mà nhận được vai chính Thì xác định là ngủ chung với người khác rồi Bạch tính chưa kịp trả lời Thì biên kịch nhanh chóng đáp lời Thái độ chán ghét rõ ràng Tôi không biết Và tôi không cần biết Vấn đề cô ta ngủ chung với ai Tôi chỉ biết rằng lần này mọi người Đã làm không đúng Đã là người trong một đoàn làm phim Lại hợp tác lâu dài với nhau Mọi người làm như vậy có hợp lý không Một kẻ ngốc cũng nhìn ra rằng Các người đang khinh thường cô ấy Đối với Yến Trang Hiếu Thanh là một người hoàn toàn không quen biết Nhưng vấn đề nào thì ra vấn đề đó Chỉ dựa vào cô là diễn viên hạng thường Mà bị phân biệt đối xử Thì đúng là không đúng Hắn chỉ thốt ra tiếng lòng Nghĩ gì nói đó thôi Nói xong Hiếu Thanh đứng dậy bỏ đi Và không quan tâm gì đến nữa Châu Nghi ngồi bên cạnh Thấy hắn liền đuổi theo Bực bội Là cô ta giành lấy vai nữ chính từ tay em Anh còn nói giúp cho cô ta sao Nếu không phải Yến Trang Châu Nghi mới là người thường xuyên bên cạnh Hiếu Thanh Tất cả là tại cô phá hoại À ta không cam tâm Cũng vì bộ phim điên cuồng có Hiếu Thanh đảm nhận vai chính Nên à ta mới tạm chấp nhận Đóng vai phụ Nhưng điều đó không có nghĩa rằng À ta chịu thua Yến Trang Vài tố như Hợp với cô ấy hơn em Với lại đạo diễn, đã chọn cô ấy Không phải là cô ấy dành của em Tất cả là do thực lực Ý anh là gì? Ý anh thực lực của em không bằng cô ta sao? châu nghi tức muốn điên người Tại sao bạn trai của ả Lại không đứng về phía của ả chứ? Lại còn bênh vực cho Yến Trang Mà còn quay sang chê bai ả Hiếu thành không đáp lời Sóng lưng của hắn thẳng tắp bò đi Cũng không ngoảnh đầu Xài từng bước dài châu nghi tức giận đuổi theo Tuy có không vui, nhưng ả không muốn quan hệ của ả và Hiếu Thanh lại đến mức tồi tệ. Để được như ngày hôm nay, ả phải tốn không ít công sức, bởi vậy không thể nào bị Yến Trang mà phá vỡ. Muốn lên phòng, nghỉ của khách sạn, thì phải đi qua chỗ Yến Trang đang ăn. Hiếu Thanh thẳng tiến về phía trước, tuy lúc nãy có bênh vực cho cô trước mọi người, nhưng đối với người lạ, hắn không bắt chuyện trước, trừ khi có chuyện quan trọng. châu y đi phía sau hắn. Khi qua bàn ăn của cô, còn cô ý liếc xéo cô một cái. Thù này tôi không quên, nhất định tôi phải đòi từ cô. Ánh mắt của À đầy phẫn nổ. Vì Yến Trang mà À mất vai chính, cũng vì Yến Trang mà À và Hiếu Thanh không đồng ý, dẫn đến đôi co qua lại chính kiến. À không dễ dàng để tha cho cô. Này, nhìn cô ta kìa, như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Thế mà, em cũng chịu được. Giang thi tường tận nhìn rõ ánh mắt chứa nộ khí của châu nghi Quả thật là rất dữ tợn Nhưng mà chị không hề sợ sệt, Chỉ cảm thấy tức tối thay cho Yến Trang Nếu là chị, nhất định chị không để yên Nhờ chúng ta ngồi đây Bà cũng nhờ thái độ đó của cô ta mà em mới phát hiện được một điều đấy chị Điều gì? Yến Trang nhẹ còng khóe môi Cô cầm ly nước trong tay lắc nhẹ vài cái Thứ chất lòng trong suốt sóng sánh lên xuống, dao động không ngừng. Hiếu Thanh không hề yêu Châu Nghi. Nếu như yêu à, Hiếu Thanh sẽ không bao giờ tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy với à. Tuy không nghe họ nói gì, nhưng với sự nhạy bén của cô, cô biết Hiếu Thanh không hề yêu Châu Nghi, là tự một mình à ta đa tình. Vậy tại sao Hiếu Thanh còn ở bên cạnh Châu Nghi chứ? Chị vô cùng bất ngờ khi nghe điều này từ Yến Trang. Nếu thực như vậy, thì tại sao hắn lại chịu làm bạn trai của Châu Nghi? Tin này nếu lan ra, lại có sự biến động lớn. Cũng có thể Yến Trang đoán sai, tuy hành động đó của hắn không quan tâm Châu Nghi làm mấy, nhưng điều đó đâu có nghĩa rằng là hắn không yêu cô ta. Sầu biết có quy tắc của sầu Em không rành. Nhưng chắc chắn là như vậy. Họ có thể cố tình như vậy để tạo scandal đồ. Cũng có thể vì điều khác Cô thực sự không quan tâm Giang thi im lặng khi thấy ánh mắt kiên định đó của cô Có lẽ Yến Trang nói đúng Giang thi tuy không nói Nhưng mà đầu óc vẫn điên cuồng suy nghĩ Đến câu nói của cô Là quy tắc gì đây Họ đều là người nổi tiếng Thì cần gì phải làm như vậy chứ Chị đảo mắt lung tung suy nghĩ Dùng ngón trỏ gõ gõ nhẹ lên chán suy tư Vô tình chị nhìn thấy Phía mọi người bên đoàn làm phim đã ăn uống xong và chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Mà muốn về phòng phải đi ngang qua đây. Chị quay sang Yến Trang, em nhìn xem họ đang đi về hướng chúng ta đấy. Lên phòng thôi chị. Không ai thích cô vậy thì cô không muốn làm cho họ chướng mắt. Giang thì cũng vội vàng đứng lên đi theo phía sau cô. Chị Giang thì biết Yến Trang là một người không thích nịnh nọt cũng không thích thị phi. Nên cô mới bỏ đi Nhưng chị rất muốn thị phi Cùng với bọn họ Dù sao thì có đỉnh nam chống lưng Sợ gì tép tôm bọn người đó chứ Chị vẫn nghe theo và làm theo Yến Trang Và không hề để ý đến họ Yến Trang bước đi bình thản Cô không có vẻ gì là lo lắng hay sợ sệt Biết chắc họ sẽ tiếp tục Nói xấu Khi mà thấy cô nhanh chóng biến mất Nhưng mà cô không quan tâm Miệng của họ cô không quản được Cô cũng nói trước Cách làm của cô Ai quản hay xen vào Thì đừng trách cô không nề mặt Đạo diễn bách tính Thấy bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dạng Sau cầu thang hình xoắn ốc Ông nhẹ cau mày Cô gái này không muốn tiếp chuyện trước sao Mọi người xem kìa Thái độ của Yến Trang là sao chứ Không thèm ngó ngàng gì đến chúng ta Đúng vậy Cô ta còn nhanh chóng rời đi Khuôn mặt ung dung của cô ta Thực sự khiến tôi chán ghét Thánh nữ như vậy thì diễn cho ai xem? Hừ, tôi là tôi khinh. Anh một câu tôi một câu, tất cả đều nhắm vào Yến Trang với ý không tốt. Đạo diễn Bách Tính lại một lần nữa đau đầu. Những người này làm sao lại thích nói nhiều như vậy chứ? Mọi người, im hết đi. Mọi người ngẩn ngơ nhìn đạo diễn Bách Tính. Khi ông tức giận thì không ai dám lên tiếng, chỉ lặng im đi theo sau. Yến Trang về phòng một mình vừa ngồi xuống giường thì cô nghĩ đến đỉnh Nam không biết bây giờ anh đang làm chi Ai? Cô thở dài bây giờ mới cảm thấy khó chịu xa anh cô đau lòng lắm chứ ở dư viên còn có hương vị của anh khắp nơi nhưng ở đây xa lạ cô không thấy anh đâu cả chiều nay cô có cảnh quay vì vậy lấy kịch bản ra xem trước dù gì cũng thuộc lòng Bây giờ chỉ cần dò lại mà thôi. Trong bộ phim Điên Cuồng, có một nữ phụ và hai nam phụ. Một nam phụ là Tuấn Đàm, thủ vai Hàm Tố, bạn thân của Tố Như. Còn một nam phụ thủ vai Cao Luân, bạn trai cũ của Tố Như. Nhưng người thủ vai Cao Luân là ai? Lúc nãy trên bàn cơm, vô không thấy người có thể xứng với vai này. Bạn trai cũ của Tố Như là một người vô cùng đẹp trai. Anh Tuấn, và không kém gì tấn hữu, Vì sự nghiệp của tương lai nên hắn đành sang nước ngoài đi du học, định 4 năm sau quay về tìm Tố Như. Nhưng hắn đã quên mất lời hứa đó, lòng của hắn cũng thay đổi. Cô không biết người đảm nhận vai chính này và cũng không biết anh ta có đẹp trai giống như trong kịch bản không. Máu mê trai của cô lại nổi lên rồi. Đình Nam em xin lỗi, em chỉ mê mỗi mình anh thôi. Yến Trang nhận lỗi, cầu mong rằng anh sẽ nghe thấy. Xong cô lại cười hối hả Tại một phòng họp rộng lớn Đình Nam đang thao thao bất tuyệt Về dự án mới Với các cổ đông Anh bỗng hắt hơi liên tục vài cái Là ai đang nhắc anh chứ Yến Trang cười trừ xem Như chưa nói gì Đôi mắt cô sáng long lanh Thôi cô không nghĩ ngợi Đọc kịch bản tiếp Việc làm duy nhất của cô Là chú tâm vào kịch bản Diễn vai tối như thật tốt Để mọi người ngoài kia câm nín Tối nay Yến Trang... Chàng... sẽ diễn phân cảnh đầu tiên trong bộ phim Điên Cuồng và tất nhiên là phải diễn chung cùng với Hiếu Thanh. Người này nghe nói khó gần lắm, cô cũng không biết làm sao. Nhưng mà cô mặc kệ, cô không muốn tình trạng lần đầu tiên gặp mặt của mình và hoài vũ lại tiếp tục diễn ra. Nhất định, không chào hỏi. Buổi chiều đến khi Yến Trang vừa tắm xong, liền cùng với Giang Thi đi ăn. Trùng hợp thật, lại thấy đoàn làm phim ngồi cách cô mấy bàn. Vẫn như lúc sáng, cô không quan tâm gì đến, cứ bình thản ăn uống. Ăn xong lại cùng với Giang Thi lên phòng nghỉ ngơi. Chỉ một lúc nữa thôi, cô sẽ bắt đầu một công việc mới. Giang Thi gọi cửa, chị có chuyện muốn nói với cô. Chị vào đi ạ. Giang Thi nghe thấy tiếng cô, liền mở cửa bước vào. Chị cầm một sấp giấy trên tay, chậm rãi. Yến Trang này, đây là kịch bản của em. Nói xong chị đặt đống giấy xuống bàn, ngao ngán nhìn cô. Cô ngước lên nhìn, quả thật là một trồng giấy, chất cao như núi. giang thì lấy kịch bản chiều nay, cô diễn đưa cho cô. Yến Trang nhận lấy, bỏ laptop sang một bên, lật lật vài trang giấy. Cô tiếp tục đọc và say mê chăm chú. Với công việc của cô, Yến Trang không hề nàn, vẫn hăng say và yêu thích. Yến Trang này, chiều nay có cảnh quay của Hiếu Thanh. Em muốn đi xem không? Dạ không cần Kể cả diễn viên giỏi hơn Hiếu Thanh Cô cũng không quan tâm Chưa đừng nói gì đến hắn Nhắc tới diễn viên giỏi mới nhớ tới Hoài Vũ Dạo này cô không nghe thấy tin tức gì của hắn Khoảng thời gian qua Cô và Hoài Vũ hợp tác rất ăn ý Cô cũng thực sự xem hắn là bạn Hắn đã từng sai và nhận sai Điều đó rất đáng quý Hắn đối xử với cô rất tốt Và cô cũng không ngần ngại Mà mờ lòng với hắn Thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ thù Với lại có bạn là diễn viên chuyên nghiệp Cũng thú vị lắm Đình Nam về đến dư viên là xế chiều Ngồi trên bàn ăn Anh có cảm giác mất mát Bình thường Yến Trang sẽ ngồi đối diện với anh Cùng anh ăn cơm Cùng anh trò chuyện Nhưng ngày hôm nay không có cô Những món ăn trên bàn tuy bắt mắt Nhưng không thể nào kích thích được anh Dù món ăn này Không cảm thấy ngon Anh nhớ cô thôi Từ trước đến nay Đây là lần đầu tiên đỉnh Nam có cảm xúc này Không có cô Anh làm gì cũng không vui Anh gấp một miếng cá chiên bò vào trong miệng Sao mà cứng thế Da cá giòn quá Đỉnh Nam bực bội nhà ra Nhớ lần đầu tiên cô nấu cho mình ăn Có món cá chiên Nhưng mà cá chiên lúc đó rất ngon Da cá màu vàng tươi Thịt cá mềm mại nóng hổi Ăn vào là mê ngay Nhìn lại món cá chiên trên bàn Anh lại không muốn đụng đũa Người phụ nữ của anh bây giờ đang ở đâu chứ Cô có nhớ anh không Có nhàm chán Khi ở bên ngoài không Riêng anh không nhìn thấy bóng dáng của cô Tâm tình anh càng thêm nóng này Đỉnh Nam rất muốn Nhìn thấy cô Rất muốn ôm cô vào lòng Nhưng điều đó hoàn toàn không thể Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi Anh rất muốn nghe giọng của cô Alo, anh ăn cơm chưa mà gọi cho em? Lúc nãy cô định gọi cho anh đấy chứ, nhưng nhìn đồng hồ thì biết thời gian này anh đang tắm rửa chuẩn bị ăn cơm, bởi vậy cô không làm phiền. Không ngờ nhanh như vậy anh lại gọi đến cho cô. Anh nhớ em. Nghe giọng nói ấm áp trầm thấp đó, Yến Trang thực sự cảm động, cô không ngờ anh có thể ôn nhu đến như vậy, dịu dàng đến nỗi cô đắm say. Nhớ đến Đình Nam trước kia cô quen, lúc đó anh rất lạnh lùng, trên người tỏa ra nồng nặc mùi sát khí, khi nhìn anh, cô chỉ muốn tránh đi. Nhưng bây giờ Đình Nam đã thay đổi, anh rất ấm áp và khiến cho cô mê muội. Em cũng rất nhớ anh. Chỉ hai hôm trước cô còn nghĩ rằng chuyến đi này sẽ giúp cô trả thù anh, trả thù về lúc trước anh đối với cô rất thô bạo, vì thế cô một lòng muốn đi. Nhưng bây giờ cô mới thấy khổ. Cô không chỉ trả thù anh thành công mà còn hành hạ luôn cả bản thân mình. Xa anh cô thực sự hối hận. Cô nhớ cái ôm của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ tất cả của anh. Cô đều rất nhớ. Tiếp theo chỉ có im lặng. Không ai muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Im lặng cũng tốt. Tuy không nói gì, nhưng cô và anh rất ăn ý với nhau. Lòng của họ như gần kề nhau. Đôi khi không phải chỉ có cách nói ra Mới tâm sự được nỗi lòng Mà khi im lặng Cô và anh càng hiểu nhau hơn Cũng tới giờ xuất phát Cô và Giang Thi vừa bước ra khỏi phòng nghỉ Thì đập vào mắt của cô Là bóng dáng anh Tuấn kiêu ngạo Của một người cực kỳ nổi tiếng Mặc dù hắn có đội nón đeo kính Và mang khẩu trang Nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông trước mắt Không ai khác Chính là Hoài Vũ Hôm nay Hoài Vũ diện một chiếc áo thun đơn giản màu xanh lam Quần jean rách gối Cùng với đôi giày thể thao hàng hiệu Hắn đứng đó Môi cong lên một đường Đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp Hắn rất vui khi gặp được Yến Trang Vừa thấy hình bóng nhỏ nhắn yêu kiều của cô Trái tim của hắn như mềm nhũn ra Sự xuất hiện của Hải Vũ Có lẽ mang đến bất ngờ cho cô Vì vậy hắn cố ý mở to mắt Để thưởng thức biểu cảm Sắp diễn ra của cô Quả thật là Yến Trang rất ngạc nhiên Người đàn ông này cô mới nhắc lúc nãy Bây giờ liền xuất hiện Hoài Vũ Cô gái ngốc Hoài Vũ bước đến Nói xong còn không quên cốc tay lên chán cô Từ khi biết cô thành một đôi Cùng với đỉnh nam Hắn liền ăn không ngon ngủ không yên Hãy nghĩ đến cô thì liền cảm thấy đau lòng Một cô gái tốt như vậy Hắn lại bỏ lỡ Đúng là đáng tiếc Lần này gặp được cô Hắn cảm thấy rất vui Hắn tôn trọng quyết định của cô Nếu như cô thích đỉnh Nam Hắn sẽ chúc phúc cho cô Và hắn luôn đứng phía sau để dõi theo Và bảo vệ cho cô Hoài Vũ chưa từ bỏ cô được Bởi vậy hắn chấp nhận âm thầm Bên cạnh chăm sóc cho cô Sao anh lại tìm đến đây? Một người như Hoài Vũ Chắc hắn rất bận rộn với công việc của mình Nhưng tại sao hắn lại tìm đến Tận cửa phòng của cô Còn yêu nghiệt đứng đó còn lại hắn Cũng quay về thành phố S này Nhưng cũng lạ Vì sao hắn biết được phòng của cô ở đây mà tìm chứ Nào chúng ta đi thôi Đi đâu ạ Đến trường quay Yến Trang nghe xong lại càng ngớ người Hắn đến trường quay làm gì Bộ phim này Hắn đầu có thủ vai Nào Yến Trang đi thôi Giang thì đứng sau lưng cô Nhanh chóng thúc giục Chỉ sợ đến muộn Yến Trang nhìn bóng lưng vững chắc Đang đi phía trước Cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì Cô hoài nghi nhưng quyết định đi theo Hoài Vũ chờ cô và Giang Thi đến trường quay Hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt Còn cô ý vừa lái xe Lại còn vừa hát vài câu Này Hoài Vũ Anh đến trường quay làm gì Cô còn chưa giải bỏ được khúc mắc trong lòng Bởi vậy không thể nào cho qua nhanh như vậy Cô phải biết được chân tướng Vì sao Hoài Vũ lại xuất hiện Và đưa cô đi Lúc đó Yến Trang mới an lòng. Cô nhìn Hoài Vũ qua kính chiếu hậu, đôi mắt nhướng lên, âm lượng cũng lớn hơn bình thường một chút. Quay phim chứ còn làm gì chứ? Quay phim sao? Hoài Vũ quay phim điên cuồng sao? Nhưng không còn vai nào phù hợp với hắn. Thế thì hắn diễn vào quay vai nào? Tấn Hữu do Hiếu thanh thủ vai, còn Tuấn Đàm thì Đàm nhận vai hàm tố. Hai vai nam có người đóng, vậy thì Hoài Vũ... Hình như còn một vai mà cô chưa biết người đóng, đó là vai Cao Luân, bạn trai cũ của Tố Như. Chẳng nhẽ Hoài Vũ nhận vai này sao? Chỉ là một vai phụ, Hoài Vũ chấp nhận đóng sao? Đường đường là một diễn viên xuất chúng, được người người kính nể, bây giờ lại đi nhận vai phụ. Mà vai Cao Luân này xuất hiện rất ít, sao hắn có thể chấp nhận như vậy chứ? Anh đóng vai Cao Luân sao? Ừ, thì sao? Tâm tình của Hoài Vũ rất vui Hắn chấp nhận làm tài xế cho cô Không hề bị ràng buộc Và không cảm thấy bực bội Hắn vừa đến đây Trợ lý của hắn cũng bắt được tình hình hiện tại của cô Theo như trợ lý Hà nói với hắn Hoài Vũ biết Cô đang bị người khác coi thường Hắn cảm thấy tức thay cho cô Muốn băm vầm cái bọn người kia ra hàng trăm mảnh Nhưng chợt nhớ đến lúc trước Hắn cũng khinh thường cô Cảm giác này quả thật rất khó chịu Mọi người trong đoàn làm phim đều có phương tiện đi lại Còn cô thì sao Nếu hắn không đưa cô đi Chắc là cô phải tự mình bắt taxi Cô không nổi tiếng Nên không cần về phòng bọn phóng viên Còn hoài vũ Trước khi đến đây hắn đã đánh lạc hướng được bọn chó săn Nếu không cũng không được gặp cô Cũng có thể hắn không có cơ hội Để hộ tống cô đi Nhìn về mặt hồn nhiên của Yến Trang qua kính chiếu hậu Lòng hắn chợt sao động Hắn biết là hắn yêu cô Và không hiểu tại sao Hắn lại yêu cô nhiều đến như vậy Nhưng hắn khẳng định bản thân hắn Sẽ không làm hại cô Sẽ cố gắng bảo vệ cho cô thật tốt Yến Trang chấp nhận nhịn Không đáp trả lại Nhưng hắn thì không Có hắn bên cạnh Nhất định hắn phải bảo vệ tốt cho cô Đừng mơ mà ai có thể đụng đến Yến Trang Chiếc xe băng qua con đường lớn Đi thẳng vào bên trong Với tốc độ vừa phải Cuối cùng cũng đến Nơi họ diễn là ở đây Đoạn đường vắng vẻ này Yến Trang cùng với chị Giang Thi bước xuống xe Cô nhìn về phía trước Bọn người trong đoàn phim đang quay cảnh Của Hiếu Thanh Hoài Vũ bước xuống xe Hắn bước lại gần cô và nói Chúng ta đi thôi Hắn biết trong đôi mắt của cô Là sự kiên định và cố chấp Cô đang cố gắng khiến bản thân mình Có thể hòa nhã với bọn họ Họ khinh thường cô Nhưng mà cô không thể nào khinh thường họ. Tính cách của Yến Trang hắn hiểu rất rõ. Cô không muốn gây thị phi, càng không muốn gây thù hận. Một cô gái không suy tính, cũng không chấp nhất như cô. Thực sự rất đáng quý. Cô là người bạn mà hắn đáng trân trọng. Bây giờ có Hoài Vũ bên cạnh. Hắn thách người nào, dám thị uy với cô. Hắn dám đảm bảo, người nào còn xem thường ra mặt với Yến Trang, hắn sẽ không nương tay. Yến Trang nhìn Hoài Vũ, Bây giờ hắn cười bỏ chiếc nón lưỡi chai màu đen, mặt kính cũng không còn, khẩu trang cũng bị hắn vứt đi. Đứng gần hắn, cô có thể cảm nhận được hắn đẹp như thế nào? Đôi mày rậm rạp, đôi mắt to như ẩn chứa điều gì đó, sống mũi cao vút cùng với đôi môi mỏng khiêu gợi. Hoài vũ, thực sự rất đẹp. Cô còn phải si mê về đẹp đó, huống gì là người khác không thích chứ. Si mê ở đây đối với cô, tức là có thiện cảm với cái đẹp. Chứ không có nghĩa rằng cô thích Hoài Vũ, người cô thích duy nhất, chỉ có một đình nam mà thôi. Hình như trong con người của Hoài Vũ, cô nhìn ra được sự tức giận. Nhưng làm sao, hắn lại tức giận cơ chứ? Hoài Vũ chớp mắt, đôi mắt trong suốt lại trở về trạng thái cũ. Phải chăng lúc nãy, cô đã nhìn nhầm? Có phải là tôi rất đẹp trai không? Thầy cô cứ nhìn mãi, Hoài Vũ liền trêu đùa cô. Vẻ đẹp trai của hắn, quả thật không thể nào miêu tả được sự ma mị trên khuôn mặt khôi ngô đó thật khiến cho người ta điên cuồng. Ừ, đẹp lắm. Hoài Vũ đối với cô rất tốt. Yến Trang có thể nhận ra rằng hắn thích cô. Nhưng mà cô tin, từ thích của hắn chính là xem cô là một người bạn. cùng có cô tâm sự khi buồn, bạn bè thích nhau vẫn là chuyện bình thường. Cô cũng không phải may đến. Hoài Vũ sảng khoái, cười to một tiếng. Hắn liền đi theo phía sau cô. Trợ lý Hà đã đến trước đây rồi. Thấy Hoài Vũ đến thì vội vàng chạy ra. Nói vài câu, bọn họ cùng nhau bước vào. Lúc Hoài Vũ đến thì cũng là lúc đạo diễn Bách Tính hô cắt. Cảnh quay đã xong. Có người nhìn thấy Hoài Vũ liền hô lớn. Anh Vũ đến rồi. Đạo diễn Bách Tính. Chào đạo diễn Bách Tính. Hoài Vũ và Yến Trang cùng lên tiếng. Họ nhìn về phía Bách Tính lịch sự chào hỏi. Mặc dù biết Bách Tính không thích mình nhưng Yến Trang vẫn phải bắt chuyện trước. Xét thứ bậc hay địa vị cô cũng nên chào hỏi một câu. Bách Tính gật đầu xem như trả lời. Ông quan sát cô gái trước mặt. Yến Trang ăn mặc giản dị chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên làn da mịn màng, hồng hào của cô. Phổi với chiếc quần jean che kín cả hai chân. Cách ăn mặc như thế này hiện nay không còn bao nhiêu nghệ sĩ ưa chuộng. Yến Trang được chuyên viên trang điểm dẫn đi hóa trang Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó tùy ý để cô ta hóa trang giúp cô. Thợ trang điểm tuy không thích cô nhưng vẫn nhẹ nhàng giúp cô đánh phấn. Cô ta thật ngưỡng mộ cô làm ra không tì vết đó của Yến Trang khiến cô ta thích thú. Yến Trang nhắm mắt lại tư thế thư thái nhẹ nhàng nghe âm thanh của gió vụt qua. Yến Trang này, đang nghĩ gì vậy? Biện tiếng nói trầm ấm phá rối bầu không gian yên tĩnh Cô như bị đánh thức, liền mở mắt, nhìn vào người đang đứng trước mặt cô. Hoài Vũ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, cười cười nhìn cô. Chuyên viên trang điểm hết hồn. Hoài Vũ, tại sao lại đến đây bắt chuyện cùng với Yến Trang, lại còn vui vẻ như vậy? Hay là bọn họ có mối quan hệ gì? Không có gì. Anh không hóa Trang sao? Lát nữa có cảnh của cô và Hoài Vũ, hắn còn ở đây bắt chuyện với cô. Không đi chuẩn bị gì sao. Yến Trang vừa hỏi xong lại có người bước lại gần Hoài Vũ. Anh Vũ sau đó ngồi xuống cạnh hắn và giúp hắn make up. Yến Trang bây giờ mới hiểu thì ra là muốn nói chuyện cùng với cô. Được thôi, vậy thì cô tiếp chuyện. Có cần tập trước không? Cho khớp kịch bản nhé. Hoài Vũ đề nghị khuôn mặt anh Tú nghiêng về phía trước và thăm dò thái độ của cô. Cái gì thế này? Hoài Vũ đề nghị Yến Trang tập luyện trước sao? Bình thường hắn không như vậy Nhưng ngày hôm nay lại trước mặt một người không nổi tiếng Muốn khớp kịch bản sao? Vừa nghe xong thì hai người thợ trang điểm ngồi cạnh Giống như bị mất hồn Được như vậy thì quá tốt rồi Với năng lực của Hải Vũ Cô tin bản thân mình có thể diễn đạt Cô từng diễn với hắn Nên có thể hiểu rõ năng lực của hắn Rất tài giỏi Diễn nhập vai như thần Nhờ hắn mà cô học hỏi không ít Được diễn cùng với hắn Năng lực của cô Chắc chắn sẽ tăng nhanh chóng Cái này gọi là gì nhở Gần đèn thì sáng Tuy diễn xuất của cô không tệ Nhưng so với Hoài Vũ thì cô không bằng Được cùng hắn trao rồi như thế này Cô tự tin Mình sẽ trở thành một diễn viên có thực lực Nhưng mà Hoài Vũ này Anh nói thật cho tôi biết đi Vì sao anh nhận vai này Chẳng nhẽ là tùy hứng thật sao Cô thực sự là không tin Nhận vai diễn này chẳng có lợi gì cho hắn Những vai diễn tốt hơn Hắn đều bỏ qua mà đi đảm nhận vai Cao Luân Một nhân vật phụ Không đáng nhắc đến Chẳng nhẽ là đình nam ra tay Anh muốn triệu tập tất cả các diễn viên nổi tiếng Trong phim của cô sao Giúp cô mượn thế lực của họ Mà nhanh chóng được nhiều người biết đến Từ Hoài Vũ cho đến Hiếu Thanh, Tuấn Đàm và Châu Nghi, những người này đều là nhân vật đình đám, ai cũng đáng nhắc đến. Sao họ lại chấp nhận vào vai phụ, thật là không suy nghĩ ra. Hoài Vũ đảo mắt xung quanh, hắn nên nói sao đây, nên nhanh chóng tìm lý do phù hợp để đối phó với cô. Suy nghĩ một lúc, cũng có lý do hắn nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô. Dạo này mệt mỏi, nếu nhận các vai chính khác, thì lại không có thời gian nghỉ ngơi. Còn vào vai phụ cao luân thì lại quá thích hợp, thời gian diễn không nhiều, vừa có thể nghỉ ngơi vừa có thể diễn, không tạo áp lực với tôi. Vệ đại một lý do nhưng lại rất hợp lý, còn lý do thực sự hắn không nói cho cô biết. Yến Trang nghe xong hiểu chuyện ngay, xem ra Hoài Vũ là người yêu công việc, tuy mệt nhưng lại không muốn nghỉ ngơi, chấp nhận đóng vai phụ. Cũng nhờ hắn siêng năng như vậy. mà đã đạt được danh hiệu diễn viên nam xuất sắc nhất, đúng là rất đáng. Yên Trang chợt ngưỡng mộ hắn, Hoài Vũ lại có cái suy nghĩ thấu đáo như vậy, lại lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy sao? Thì ra là như vậy. Khúc mắc nhỏ được giải quyết, cô đã rõ, cơ tưởng diễn viên nổi tiếng này sẽ khác thường lắm chứ, ai dè còn tùy hứng hơn người khác rất nhiều, nghĩ cái gì là làm cái đấy. Hoài Vũ xem ra là một người dễ gần, tính tình lại không xấu. Cũng không phải loại người thích ra vẻ ta đây. Yến Trang đã có thêm một cái nhìn mới về hắn. Cô tin tưởng, người bạn này cô không nhìn lầm. Yến Trang chuyển rời tầm mắt sang xung quanh. Hình như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cô. Họ thích Hoài Vũ, hay là ngạc nhiên về thái độ và hành động của Hoài Vũ dành cho cô. Cũng phải thôi, hắn chủ động lại gần cô trò chuyện, lại gần gũi thế này, người khác không tò mò mới lạ. Tò mò thì tò mò Nhưng không ai dám đứng ra Hỏi xem chuyện gì Họ sợ cái uy của hắn lắm Cô nhìn về thợ trang điểm trước mặt Cô ta đang giúp cho cô bôi phấn Nhưng mà đôi mắt lâu lâu Lại nhìn về phía hoài vũ Người này đúng là đào hoa thật Đi đâu cũng được mọi người yêu thích Cô ở gần quá Lại không tốt lắm Sợ bị hiểu nhầm Chắc là cô chết mất Yến Trang này Cô hỏi thêm gì nữa không? Tôi sẵn sàng trả lời cô. Hoài vũ lườm cô một cái. câu nói mang ý nghĩ giúp cô giải tỏa khúc mắc Nhưng giọng nói lại mang điệu hờn giận cô. Cô cũng dai thật. Nếu tôi không trả lời, chắc là cô cứ hỏi tôi mãi. Đúng vậy. Bởi vì tính tôi vốn dĩ rất tò mò. Cô tỉnh ra vẻ nhắc nhở. Tò mò quá không tốt đâu. Tốt hay không ý, là do tôi quyết định Yến Trang thực sự không chịu yếu thế Cô hùng hồ đối đáp Nói xong còn cố ý nganh mặt lên Để thách thức Hoài Vũ Hắn rỗi hờn quay mặt đi Không mà ngó ngàng đến cô nữa Yến Trang nhìn dáng vẻ đó của Hoài Vũ Mà không nhịn được cười Người này còn có biểu cảm đó sao Quả thật rất lạ Hai chuyên viên trang điểm Giúp họ hóa trang Thực sự kinh ngạc Yến Trang và Hoài Vũ Rốt cuộc là có mối quan hệ gì Tại sao lại gần gũi nhau đến như vậy Họ đều nghe qua danh Hoài Vũ là một người hấp dẫn, dù có xảy ra chuyện gì thì khuôn mặt lúc nào cũng bình thản giống như mây trôi. Hắn lại là người không thích bắt chuyện trước, nhất là phụ nữ. Hắn không thích bị làm phiền. Nhưng hồi hôm nay, Hoài Vũ lại chủ động đến nói chuyện cùng với Yến Trang, lại còn bày giáp vẻ mặt khác thường. Điều bất thường này khiến cho họ thực sự không tin nổi. Đừng nói là hai người thợ trang điểm mà cả trường quay cũng sáng mắt, Rốt cuộc là Yến Trang và Hoài Vũ Có mối quan hệ như thế nào Nhìn ánh mắt của Hoài Vũ Khi nói chuyện với cô Họ nghĩ hắn và cô có giao tình thân thiết Bởi vậy mới nói chuyện vui như vậy Ở một góc khuất Hiếu Thành sau khi diễn xong Thì nghỉ ngơi một chút Anh tựa đầu ra sau ghế Bình thản nhắm mắt lại Vì đây là đường phố Nên không có phòng nghỉ ngơi Anh chỉ ngồi tạm ở đây chờ đợi cảnh quay kế tiếp Tiếng gió hiu hiu vang lên liên tục Cùng với tiếng lá cây xào sạc Tạo nên âm thanh dễ nghe Thực sự muốn ngủ Mấy hôm nay Hiếu Thanh ngủ không đủ giấc, Có muốn ngủ ngon cũng không thể Châu nghi lúc nào cũng bám anh như Sam Muốn tách ra thực sự rất khó Vừa nghĩ đến châu nghi Thì à ta xuất hiện Trên tay cầm một chai nước ướp lạnh À ngồi gần xuống và đưa cho Hiếu Thanh Anh có khát không? Uống một chút đi Nhìn người đàn ông đang trầm tĩnh nhắm mắt, Châu Nghi thật muốn bổ nhào vào lồng ngực anh, lặng lẽ nhận hơi ấm từ người anh. Nhưng à, không thể làm như vậy, à biết, nếu làm như vậy thì Hiếu Thanh sẽ tức giận. Anh không khát. Hiếu Thanh thủy chung nhắm mắt, chỉ nhàn nhã đáp lời, cũng không nhìn Châu Nghi một cái. Châu Nghi tủi thân, người đàn ông này lúc nào cũng lạnh nhạt với à, không hề nhận sự chăm sóc nào từ à hết. À không muốn như vậy Châu Nghi yêu hắn À yêu Hiếu Thanh là thật lòng Nhưng à biết anh không hề yêu cô ta Mặc dù như vậy À cứ đâm đầu vào hố sâu Càng yêu anh nhiều hơn Tuy là một đôi nhưng Châu Nghi và Hiếu Thanh Chưa từng diễn chung một bộ phim nào Cứ tưởng lần này được cùng anh hợp tác Là một đôi trời sinh, Nhưng lại không thể Dù là phim cũng không thể Bởi vì Yến Trang đã cướp mất đi Vai chính từ tay cô ta Khi biết được tin này, à ta rất tức giận. Sao có thể để một loại người không ra gì như cô đóng phim chung với Hiếu Thành chứ? Cảnh thân mật của bộ phim gồm ba cảnh hôn và một cảnh ân ái của nam chính cùng với nữ chính. Chồng nghi cứ tưởng rằng mình sẽ được hôn vào bờ môi mà à từng mơ ước chạm đến. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Tất cả là do Yến Trang. À với Hiếu Thành tuy là một cặp Đang yêu ở trước mặt mọi người Nhưng mà ở sau lưng thì khác hẳn Hiếu Thành luôn lạnh nhạt với ả Một cái ôm một cái hôn Cũng chưa bao giờ dành cho ả Tưởng rằng sẽ được hôn anh khi đóng phim Nhất định sẽ rất ngọt ngào Hôn khi đóng phim cũng không sao Miễn là Hiếu Thành Ả đều rất thích Nhưng tất cả là tại Yến Trang Cảnh hôn môi, cảnh thân mật Lại bị cô cướp hết Châu nghi không cam tâm Ả rất ghét cô Bây giờ cô lại quyến rũ được Hoài Vũ, xem ánh mắt của Yến Trang kìa, đúng là đang mê hoặc người khác. Càng nghĩ đến, à càng tức giận. Thanh này, đắt nữa là cảnh quay của anh và Yến Trang. Anh không thấy khó chịu sao? Hôm trước ăn cơm, Hiếu Thanh có nói lời bên vực Yến Trang. Mặc dù không hiểu tại sao anh làm như vậy, tại sao lại đứng về phía Yến Trang. Nhưng à lại không thích như vậy. À đang còn ấm ức. Cầu nói hôm đó của Hiếu Thanh nhưng không dám nhắc lại chuyện cũ bởi vì Châu Nghi sợ sẽ đánh mất người đàn ông này. Chỉ là không bỏ qua được việc Yến Trang đàm nhận vai tố như nên À luôn tìm cách khiến cho anh ghét cô. Tại sao phải khó chịu chứ? Hiếu Thanh chậm rãi mở mắt đôi mắt anh trong suốt cứ nhìn chầm chầm vào Châu Nghi anh muốn lý do từ miệng của À, Tuy đôi mắt đó của anh làm cho À hút hồn Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Nhưng bây giờ đôi mắt đó Tựa như một mặt hồ tĩnh lặng Dưới mặt hồ kia sâu bao nhiêu Và chứa những gì Thì Ả không thể biết được Hiệu thành hỏi Ả với giọng lạnh nhạt Điều đó làm cho Ả Thoáng chút giật mình Cô ta chỉ là một nhân vật Không nổi tiếng Lại được đóng cạnh anh Thực sự là không công bằng cho anh chút nào Chỉ có Ả đứng bên cạnh anh Là không công bằng thôi Hiệu Thanh âm thầm nhìn à, đôi mắt không gợn sóng và không thèm chớp một cái nào. Anh xem chưa gì, mà cô tao cố tình, quyến rũ Hoài Vũ, loại người như vậy làm sao có thể nhận vai chính chứ? Đúng là không biết nhục. Chồng nghi đưa ngón tay trỏ chỉ về phía cô, đôi môi nhách lên, miệng nói luyên thuyên, tỏ thái độ xem thường cô. Hiệu Thanh nhìn theo hướng của à, quả thật thấy cô và Hoài Vũ đang trò chuyện với nhau, còn cười nói vui vẻ. Nói về Yến Trang, cô gái này thực sự khác người, anh chưa từng thấy ai có tính cách như vậy. Khi bị mọi người lạnh nhạt, cô không những không đi lấy lòng mà thản nhiên làm điều mình thích, khi gặp thái độ chán ghét của người khác, cô lại điềm tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra. Yến Trang phải chăng không quan tâm thực sự, bỏ ngoài tai những lời nặng nhẹ. Nếu thật là như vậy thì đúng Cô là một cô gái rất đặc biệt. Em đừng đánh giá người khác, qua vẻ bề ngoài. Đôi khi sự thật, không phải là nhìn thấy, cũng không phải là nghe được đâu. Nói xong Hiếu thành nhắm mắt lại, mà kệ khuôn mặt không vui của Châu Nghi. Anh nhắm mắt, tức là anh không thèm nói chuyện nữa. Châu Nghi bực bội, dậm chân tại chỗ.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 Và không biết được rằng là chuyện tình cảm của hai người có tiến triển tốt đẹp hay không khi mà xung quanh Yến Trang bây giờ có rất nhiều người ganh ghét với cô. Vậy thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 3 của câu chuyện này vào trưa ngày mai. Tầm an tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng bất ngờ Còn bây giờ thì cho phép tầm an xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.